Đi! Chúng ta đi xem! Ha ha ha! Lâm chấn đêm thoải mái nói. Đối với xích lôi dạ tâm, hắn sớm đã biết được. Hiện giờ này trong lòng họa lớn một trừ, hắn tự nhiên cảm giác cả người nhẹ nhàng. Phu vương! Mẫu hậu! Ta cùng khuyên nhi liền không đi! Lâm ảnh cười từ chối nói. Trở lại hổ nhảy đại lục hai ngày này, bọn họ vẫn luôn tất cả đều bận rộn xử lý bảy tộc sự. Hắn còn không có thời gian bồi sắc nữ đi ra ngoài dạo quá hiện tại sự tình nếu đã giải quyết kế tiếp hai ngày hắn liền tính toán hảo hảo bồi nàng dạo một chút này hổ nhảy đại lục trên đường cái người đến người đi thật náo nhiệt phượng lan khuynh cùng lâm ảnh chậm rãi đi ở trên đường cái vừa đi một bên nhìn đường cái hai bên hàng vỉa hè sở bán đồ vật có đôi khi thứ tốt chính là tại đây trong lúc lơ đãng phát hiện bất quá thẳng đến hai người dạo hoàn chỉnh con phố đều không có bất luận cái gì phát hiện đối với điểm này Hai người cũng không sẽ cảm giác được có cái gì mất mát. Rốt cuộc bọn họ chỉ là tới đi dạo phố, cũng không phải tới tìm bảo bối. sắc nữ ta mang ngươi đi một chỗ, bảo đảm ngươi thích. Lâm ảnh thần bí hề hề cười nói, lôi kéo Phượng Lan Khuynh tay hướng về phía trước đi đến. Phượng Lan Khuynh cũng không tính toán hỏi muốn đi chỗ nào. Nếu tiểu lưu manh muốn bảo trì thần bí, kia nàng liền phối hợp một chút. Hơn nữa tới rồi địa phương, nàng chẳng phải sẽ biết sao. Hai người một đường đi vào một tòa thật lớn kiến trúc trước mặt, chỉ thấy nơi này ra ra vào vào phần lớn đều là tình lữ. Lâm ảnh lôi kéo phượng lan khuynh đi vào, một vị diện mạo rất là diễm lệ nữ hầu, đầy mặt tươi cười đón đi lên, hoang nên hai vị tiến đến tình nguyên các, không biết hai vị thích lộ thiên, vẫn là phòng trong. Lộ thiên đi. Lâm ảnh cười trả lời nói, kia hai vị xin theo ta đến đây đi. Nữ hầu nói, liền mang theo hai người hướng bên trong đi đến. Đi vào một gian phòng ngoại, nữ hầu dừng bước, nàng đẩy cửa ra, đối với Phượng Lan Khuynh hai người làm cái thỉnh thủ thế, hai vị bên trong thỉnh. Phượng Lan Khuynh theo lâm ảnh cùng nhau đi vào phòng, ở bọn họ trước mặt chính là một tòa 10 mét thấy khoan, bạo lượn lờ khói nhẹ lộ thiên suối nước nóng. Phượng Lan Khuynh liếc lâm ảnh liếc mắt một cái, đây là người nói hảo địa phương. lam nửa ngày, ra hỏa này thế nhưng mang chính mình tới phao suối nước nóng. Nay tình nguyên các suối nước nóng chính là xa gần lường danh, không thao liền quá đáng tiếc. Sắc nữ chúng ta cũng thể nghiệm một phen như thế nào. Lâm ảnh cười xấu xa bế lên Phượng Lan Quynh, đi nhanh hướng về suối nước nóng chỉ đi đến. Hắn cùng sắc nữ ở bên nhau đã thật lâu, nhưng là lại trước nay không có cùng nhau tẩy quá huyên ương tắm. Hôm nay đã có cơ hội này, hắn tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Lưu manh. Phượng Lan huynh hờn dối chừng mắt nhìn Lâm ảnh liếc mắt một cái. Hai người tuy rằng còn không có thành thân, nhưng là sớm đã có phu thê chi thật. Cho nên cùng nhau tắm rửa, cũng không có gì hảo thẹn thùng. Chỉ là này tiểu lưu manh thật đúng là chính là danh xứng với thật tiểu lưu manh. Lâm ảnh nhẹ nhàng giúp Phượng Lan khinh cởi bỏ quần áo, này tình nguyên các nước ôn tuyển, là nơi này lão bản từ thẳng tới trời cao dưới chân núi suối nước nóng trong ao vận lại đây. Nghe nói có tình nhân ở bên nhau tắm gội nói, nước suối sẽ phát sinh biến hóa. Phượng Lan Khuynh cảm thấy hứng thú nhướng mày. Tiến vào suối nước nóng sau, nàng cũng đã phát hiện nguyên bản có chút màu xanh nhạt nước suối, lúc này biến thành màu trắng ngà. Lại còn có tản ra nhẹ nhẹ hương khí, này hương khí hình như có xúc tiến tác dụng. Lâm ảnh rối tay hoàng thượng Phượng Lan Khuynh eo, tước nóng đầu lươi mút lộng nàng vành thai, sắp nữ ngươi thích nơi này sao. Nơi này hắn cũng là lần đầu tiên tới, tuy rằng hắn là bạch hổ tộc tương lai vương giả. Nhưng là này tình nguyện các lại có nghiêm khắc quy định, mặc kệ là cái gì thân phận, chỉ cần không phải một nam một nữ, giống nhau không thể đi vào. Này nước suối thật sự rất kỳ quái. Phượng Lan khinh ánh mắt chú ý quanh thân nước suối biến hóa. Vừa mới vẫn là màu trắng ngà nước suối, lúc này lại biến thành màu ngân bạch, hơn nữa nhan sắc tựa hồ ở chuyển vì màu xám trắng. Bảy Diễm Tuyền một cái tên xuất hiện ở nàng trong đầu. Bảy Diễm Tuyền có thôi tình tác dụng. Đối song tu có cực đại chỗ tốt. Tuy rằng trong đó sở đựng linh lực không có linh tuyển như vậy nồng đậm, nhưng là một nam một nữ ở trong đó song tu nói, lại có thể đạt tới không tưởng được hiệu quả. Tiểu lưu manh chúng ta chờ một chút đi thẳng tới trời cao sơn nhìn xem. Lấy nàng hiện tại tu vi, bảy diễm tuyển đối nàng tác dụng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là nàng có thể đem bảy diễm tuyển đưa cho cha mẹ nàng, còn có lăng nhược vũ bọn họ. Đều y ngươi. Lâm ảnh khan khan mở miệng nói, hắn môi mỏng đi vào Phượng Lan Khuynh cánh môi, nhẹ nhàng hôn nàng, cặp kia u lục hai tròng mắt chung có hai thốc hỏa hoa ở nhảy lên. Theo nước suối biến sắc, cùng Lâm ảnh khiêu khích, Phượng Lan Khuynh cũng bắt đầu cả người có chút nóng lên, nàng vươn trắng non như ngọc đôi tay, hoàn thượng Lâm ảnh cổ, bên miệng câu khơi màu mị người cười. Hai người sóng mắt giao triển, một loại cực kỳ đặc biệt tình tố ở trong không khí di động, làm người bừng tỉnh như say. Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh rừng ở thẳng tới trời cao sơn ngọn núi phía trên, phóng xuất ra thần thức đánh giá chung quanh hết thảy. Thức mau, Phượng Lan Khuynh liền phát hiện bảy diễm tuyển tồn tại, tiểu lưu manh chúng ta đi xuống nhìn xem. Ở biết đó là bảy diễm Tuyền thời điểm, nàng cũng chỉ là ôm lại đây nhìn xem tâm thái, không nghĩ tới nơi này bảy diễm tuyển thế nhưng cũng không có bị hoàn toàn lấy đi. Này không khỏi làm nàng có chút kinh ngạc. Hai người đi vào nước suối bên. Phượng Lan Khuynh đánh giá cẩn thận một phen, thần thức vừa động liền đem nước suối toàn bộ thu vào phượng ngâm không gian chung. Nhưng là ngay sau đó nàng lại kinh ngạc phát hiện, vừa mới bị chính mình thu chống không nước suối trong ao, lại nhanh chóng rót đầy nước suối, giống như chưa bao giờ có bị lấy đi qua giống nhau. Nàng lại một lần đem nước suối thu đi, chẳng được bao lâu, trong ao lại lần nữa rót đầy nước suối. Chết không được tình nguyên các lão bản không có đem bảy diễm tuyển toàn bộ thu đi. Lâm ảnh nhìn lần lượt bị rót đầy nước suối, bừng tỉnh nói. Phượng Lan khinh lại một lần thu đi nước suối sau, thần thức nhanh chóng bao trùm toàn bộ suối nước nóng chỉ. Nếu này nước suối cuồn cuộn không ngừng, nhất định có trận pháp tồn tại. Nhưng là theo nước suối rót đầy, nàng thần thức cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Phượng Lan khinh tế ra bừa chú, ở chung quanh thiết chí một cái ẩn nấp trận sau, lấy ra Phượng Vũ Trung đem thời gian điều chậm đến 100 lần. Lại một lần thu đi bảy diễm tuyên sau. Nàng rốt cuộc phát hiện trong đó manh mối. Này nước suối hạ quả nhiên coi trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp còn không đơn giản. Khi nói chuyện, Phượng Lan Quynh đã ở nước suối bên ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu suy đoán khởi trong ao trận pháp. Có Phượng Vũ Trung không chế thời gian, nàng tự nhiên không cần lo lắng, nước suối rót vào tốc độ. Lâm ảnh cũng ở một bên ngồi xuống, hắn ánh mắt nhu tình nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh. Vô luận xem nàng bao lâu. Hắn đều cảm thấy xem không đủ nàng giống nhau. Nếu là ở không có gặp được nàng phía trước, người khác nói cho hắn, hắn sẽ đem một nữ tử xem so với chính mình sinh mệnh càng quan trọng nói, hắn tuyệt đối sẽ ngoan tấu người nọ một đốn. Thời gian một phút một giây quá khứ, không sai biệt lắm hai cái canh giờ sau, Phượng Lan khuynh rốt cuộc mở hai mắt. Đồng thời nàng vung tay lên, mấy chục trương đùa chú bị tế ra tới. Đùa chú nhanh chóng kết trận, ở tản mát ra một trận lóa mát bạch qua sau. Ở đây ao xuất hiện một đạo loang lổ cửa đá Phượng Lan khinh trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ Cùng Lâm ảnh liếc nhau Hai người đồng thời nhảy vào trong ao Lâm ảnh dùng sức đẩy ra cửa đá Một cổ viên cổ tang thương hơi thở lập tức cập vào trước mặt Trước tiên hắn liền biết cái này Sau đại môn mặt khẳng định thực không tầm thường Nơi này nhất định có bảo vật Lâm ảnh khẳng định nói Ta cũng như thế nào cảm thấy Ở tiến vào cửa đá trong nháy mắt Phượng Lan Khuynh đồng thời thu hồi Phượng Vũ Trung, cùng với chính mình sở bố trí chân pháp, thực mau bảy diễm tuyển lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Nếu kia tình nguyên các lão bản có thể đi vào nơi này, người khác tự nhiên cũng có thể đi vào nơi này. Thiết trí chân pháp, ngược lại sẽ khiến cho người khác ngờ vực. Hai người theo ưu ám thông đạo hướng bên trong đi đến. Tuy rằng nơi này không có một chút ánh sáng, nhưng là đối với bọn họ tới nói lại không có chút nào ảnh hưởng. Thông đạo rất là sâu thảm, nhưng càng đi đi, thông đạo lại càng rộng mở, mà cái loại này viễn cổ hơi thở cũng là càng ngày càng nồng đậm. Theo bản năng Phượng Lan Khuynh Phóng xuất ra thần thức muốn quét một chút, lại phát hiện, ở chỗ này thần thức là hoàn toàn bị giam cầm. Nghĩ nghĩ, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra hai viên linh tinh thủy, đưa cho lâm ảnh một viên, chính mình nuốt vào một viên. Có lần trước ở quên đi nơi trải qua sau. Nàng cố ý ở trên người mang theo một cái túi chữ vật để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật bất đồng, nó cũng không cần thân thức. Tuy rằng tìm kiếm đồ vật lên tương đối sẽ tương đối phiền thoái, nhưng là nàng cái này trong túi chữ vật cũng không có phong quá nhiều đồ vật, cũng liền không có như vậy phiền toái. Đi rồi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, ở bọn họ trước mặt lại lần nữa xuất hiện một đạo cửa đá. Lần này cửa đá cùng lần trước chứng kiến cửa đá hoàn toàn bất đồng. Vô luận lâm ảnh dùng như thế nào lực đều không thể đem này đẩy ra. Phượng Lan Khuynh thấy lâm ảnh vô pháp đẩy ra cửa đá, liền đánh giá nổi lên trung quanh, tìm kiếm tiến vào cửa đá mặt khác biện pháp. Chỉ là tìm nửa ngày, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá nếu đã vào được, liền như thế từ bỏ cũng không phải nàng phong cách. Nếu không chúng ta tạc này phiến cửa đá đi. Lâm ảnh đề nghị nói. Đồng thời lấy ra Phượng Lan Khuynh cho hắn một chồng cựu cấp bạo lôi phủ. Ơ, ơ. Hảo A. Phượng Lan Khuynh tán đồng gật gật đầu, đồng thời về phía sau rời khỏi một khoảng cách. Rầm rầm, Theo bạo lôi phủ khởi động, chung quanh cũng tùy theo chấn động lên. Thông đạo phía trên hòn đá càng là bị chấn sôi nổi rơi xuống, chính là kia phiến cửa đá là suy sụp bất động. Như vậy không được. Chúng ta vẫn là tưởng mặt khác biện pháp đi. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Đồng thời phóng xuất ra thần thức, lại lần nữa tinh tế đánh giá nổi lên chung quanh. Tiếp theo nháy mắt, nàng hai tròng mắt tức khắc sáng lên, tiểu lưu manh mau xè mặt trên. Lâm ảnh cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt cũng lộ ra một mặt kinh hỉ chi sắc. Bởi vì vừa mới chấn động, thông đạo mặt trên hòn đá bị đánh rơi xuống, hiện tại mặt trên xuất hiện một bộ nhìn qua rất là kỳ quái đồ án. 7. Phượng Vũ Đại Lục Này phó đồ rõ ràng liền ở trước mắt, chính là lại cảm thấy nó rất là xa xôi. Rõ ràng rất là rõ ràng. Chính là muốn thấy rõ mặt trên sở họa chính là cái gì lại rất khó. Đánh giá đồ án hồi lâu, Phượng Lan Khuynh mở miệng nói, tiểu lưu manh ngươi nhìn thấy gì. Ta nhìn đến mặt trên là một con bạch hổ, mặt khác đều rất mơ hồ. Lâm ảnh trên mặt có một tia nghi hoặc. Chứ bỏ mặt trên kia chỉ bạch hổ ngoại, mặt khác đồ vật vô luận như thế nào hắn đều không thể thấy rõ. Ta nhìn đến chính là một con Phượng Hoàng, như thế đoán không sai nói, dư lại hai phút đồ hẳn là lòng cùng huyền vũ. Phượng Lan Khuynh suy đoán nói: Tứ thần đại lục, từ tứ đại thần thú quản hạt. Long vị phương Đông chi thần, Sở quản đại lục vì Long Nguyên đại lục, Bạch hổ vị phương Tây chi thần, Hổ nhảy đại lục chi chủ, Phượng hoàng vị phương Nam chi thần, Phượng Vũ đại lục quản hạt giả, Huyền Vũ còn lại là phương Bắc chi thần, Quy Xà hợp thể, là Huyền Thiên đại lục chi vương. Nếu đúng như ngươi suy đoán như vậy, kia này cửa đá mặt sau đồ vật, rất có khả năng cùng tứ thần đại lục có quan hệ. Lâm Ảnh phân tích nói, trong lòng đối cái này suy đoán đã khẳng định thất thất bát bát. Ta cũng là nghĩ như vậy, nếu thật sự cùng tứ thần đại lục có quan hệ, như vậy chúng ta hiện tại liền càng nếu muốn biện pháp mở ra nó mới là. Phượng Lan Khuynh cẩn thận quan sát đến mặt trên đồ án, tìm kiếm có thể phá giải phương pháp. Liên ở Phượng Lan Khuynh tự hỏi hết sức, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia yên lặng đã lâu Phượng hoàn máu, đột nhiên bắt đầu ngao nghệ dục dịch lên. Nàng hai tròng mắt trung hiện lên một tiêu nghi hoặc, chẳng lẽ, quay đầu nhìn về phía một bên lâm ảnh, vừa vặn lâm ảnh cũng trùng hợp quay đầu tới. Hai người nhìn nhau cười, an ý gật đầu, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía kia trên vách đá thuộc về chính mình cầm tinh. Cắt qua ngón tay, đem chính mình tinh huyết đạn ở trên đó. Liên ở tinh huyết dung nhập đồ án kia một khắc, dị biến đột nhiên sinh ra, bạch hổ cùng phượng hoàng đồ án đồng thời phóng xuất ra trói mắt quan mang. Từng người đem Phượng Lan Khuynh cùng lâm ảnh bao phủ trong đó. Phượng Lan Khuynh chỉ cảm thấy một trận tròn váng, cả người liền bắt đầu không ngừng xuống phía dưới truy đi. Phanh! Phượng Lan Khuynh không hề báo động trước ngã ở trên mặt đất, nàng nghi hoặc mở hai mắt, hướng về bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy ở nàng trước mặt là một tòa rộng mở đại điện. Đại điện trung, trừ bỏ trung ương kia tòa độ lửa Phượng Hoàng pho tượng ngoại, không còn có nó no vật. Phượng Lan Khuynh ánh mắt ở Phượng Hoàng phò tượng thượng đánh giá, kia Phượng Hoàng cho nàng cảm giác rất là thân thiết, tựa như gặp được chính mình thân nhân giống nhau. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ta Phượng tộc hậu nhân. Hư vô mở mịt thanh âm, đột nhiên ở đại điện trung vang lên. Là người đang nói chuyện sao? Phượng Lan Khuynh nhìn Phượng Hoàng phò tượng hỏi. Ở tu chân giới như vậy sự cũng không hiếm thấy, đặc biệt là rất nhiều di tích trùng, chủ nhân phần lớn đều sẽ lưu lại chính mình một mạt nguyên thần. Đúng vậy. Ta hải tử. Người tên là gì? Thanh âm kia trung tràn ngập hiền tử. Ta kêu Phượng Lan huynh xin hỏi ngài là ai? Nơi này lại là địa phương nào? Phượng Lan Quynh tò mò hỏi. Nơi này nếu phải dùng Phượng Hoàng Máu mới có thể tiến vào, hơn nữa lại có Phượng Hoàng pho Tượng, nhất định cùng Phượng Tộc có cực đại quan hệ. Ta là Phượng Tộc Tổ Tiên Phượng Tuyết Ảnh, cũng là tứ thần đại lục khai sáng giả trí nhất. Mà nơi này đó là Phượng Tộc Truyền Thừa Đại Điện. Phượng Tuyết Ảnh nói. Phượng Lan Khuynh sáng tỏ gật gật đầu, nhưng là trong mắt nghi hoặc lại càng sâu, tổ nãi nãi. Nếu đây là Phượng Tộc Truyền Thừa Đại Điện, kia vì sao sẽ ở hổ nhảy trên đại lục đâu? Phượng Tộc Truyền Thừa Đại Điện không phải hẳn là ở Phượng Vũ trên đại lục sao? Ha ha a Phượng Tuyết Ảnh khẽ cười nói, kỳ thật không phải chỉ có ở hổ nhảy trên đại lục mới có Phượng Tộc Truyền Thừa Đại Điện. Ở tứ thần đại lục mỗi một cái trên đại lục, đều có tứ thần thú truyền thừa đại địa. Thì ra là thế. Phượng Lan khuynh bừng tỉnh đại ngộ nói, chỉ là ta còn có một chút không rõ, vì cái gì tứ thần thú truyền thừa sẽ ở bên nhau. Lúc trước nếu không phải long tộc đưa ra liên hôn nói, bọn họ phượng tộc cùng long tộc căn bản là sẽ không lui tới. Cùng mặt khác hai cái đại lục cũng là như thế, mấy ngàn vạn tới bốn tộc vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta tứ thần thú vốn chính là thuộc về một cái chủ nhân. Chủ nhân vì tưởng thưởng chúng ta, liền cho chúng ta một cái không gian, nhậm chúng ta tự hành khai sáng. Vì thế chúng ta tứ thần thú liền đem cái này không gian chia đều vì bốn phần, cũng là chính là hiện tại tứ thần đại lục. Phượng tuyết ảnh hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước cũng là vì sự chúng ta con nối dõi có thể trở nên càng cường đại hơn. Cho nên chúng ta tứ thần thú trải qua thương nghị sau. Liền quyết định ở tứ thần đại lục mỗi cái trên đại lục, đều thiết hạ truyền thừa đại điện. Vốn là muốn đem tin tức này báo cho chúng ta hậu nhân, chỉ là bởi vì lần đó sự ra khẩn cấp, chưa từng tới kịp báo cho liền rời đi. Vốn tưởng rằng chúng ta hậu nhân, thực mau liền sẽ phát hiện truyền thừa đại điện tồn tại, lại không có nghĩ đến thế nhưng đợi như thế lâu. Phượng Lan khinh sáng tỏ gật gật đầu, trong mắt có một mặt vui sướng chi sắc, tổ nãi nãi kia hiện tại ta có phải hay không có thể tiếp thu truyền thừa? Tuy rằng nàng ở lúc trước nàng cũng tiếp thu quá phượng tộc truyền thừa. Nhưng là nàng tin tưởng nơi này truyền thừa, tuyệt đối không phải phượng tộc truyền thừa có thể so. Đúng vậy. Ta hải tử. ngươi hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ là được. Phượng tuyết ảnh khẽ cười nói. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm lại hai mắt. Tiếp theo, Phượng Lan Khuynh liền cảm giác được. Có một cổ cường đại mà lại tinh thuần năng lượng, đang ở chậm rãi tiến vào thân thể của nàng. Kia cổ khổng lồ năng lượng, thực mau liền tràn ngập ở nàng khắp người. Ôn nhu cường hóa nàng kinh mạch, khiến cho nàng kinh mạch lần thứ hai mở rộng cùng cứng cỏi vài phần. Ngay cả nàng thức hải, cũng tại đây cổ năng lượng hạ lại lần nữa mở rộng vài lần. Theo thức hải mở rộng, Phượng Lan khinh kinh ngạc cảm giác được, nàng nguyên bản độ kiếp hậu kỳ tu vi bắt đầu nhanh chóng giảm xuống lên cho đến phân thần sơ kỳ mới đỉnh chỉ giảm xuống. Đối với điểm này, Phượng Lan khinh trừ bỏ thoáng có chút kinh ngạc ngoại, cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Nàng vẫn như cũ như lão tăng nhập định giống nhau, không ngừng hấp thu kia cổ năng lượng. Thời gian một phút một giây quá khứ, kia cổ năng lượng quẩn cuộn không ngừng, như thủy triều giống nhau chậm rãi rụng manh vào nàng thức hải. Một lần lại một lần đem nàng thức hải lấp đầy, khiến cho nàng tu vi cũng lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Bất quá so với phía trước tới, nàng hiện tại tu vi rõ ràng muốn củng cố rất nhiều. Hai tháng sau, Phượng Lan khinh mở hai mắt, một mặt tươi đẹp tươi cười leo lên nàng kia tuyệt mị khuôn mặt. Này hai tháng tới, theo nàng hấp thu kia cổ năng lượng, nàng tu vi lại lần nữa khôi phục tới rồi độ kiếp hậu kỳ. Chỉ là so với phía trước tới, lại nếu không biết cường nhiều ít lần. Trừ cái này ra, nàng cũng hấp thu vô số tin tức, rất nhiều tri thức đều là nàng chưa từng có tiếp xúc quá. Phượng Lan Khuynh đứng lên, đối với Phượng Hoàng pho tượng cung kính hành lễ, đa tạ tổ nãi nãi. Tuy rằng hiện tại nàng Li Phi Thăng còn có một đại đoạn khoảng cách, nhưng là nàng lại có thể khẳng định, cho dù là tu luyện mấy trăm năm độ kiếp đỉnh tu sĩ, ở nàng trước mặt cũng chỉ là bị nháy mắt hạ gục tồn tại. Hai tử hảo hảo cố lên. Tổ nãi nãi chờ xem ngươi chân chính cường đại một ngày. Phượng Tuyết Ảnh Hiền từ nói, đối với Phượng Lan Khuynh, nàng vẫn là cực kỳ vừa lòng. Tổn mãi mãi ngài yên tâm, ta nhất định sẽ. Phượng Lan Khuynh tự tin nói, nàng không chỉ có muốn đoạt lại phượng tộc, tương lai nàng còn có lớn hơn nữa mục tiêu muốn hoàn thành. Trở lại kêu ú ám thông đạo, chỉ thấy Lâm ảnh đã ở nơi đó chờ nàng. Lâm ảnh nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng nàng nhìn nhau cười, đi lên trước dối tay cầm tay nàng, chúng ta đi ra ngoài đi. Không cần hỏi cũng biết, lần này sắc nữ cũng nhất định cùng hắn giống nhau, đều có pha phong thu hoạch. Chờ một chút. Khi nói chuyện, Phượng Lan Khuynh đã tế ra mấy chục trương bữa chú Nguyên bản lộ ra đồ án trên vách đá phương, ở trận pháp dưới, lại lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đi thôi. Phượng Lan Khuynh nhìn thoáng qua kia cửa đá, cùng Lâm ảnh hướng về bên ngoài đi đến. Lần này tiếp thu truyền thừa thời điểm, nàng đã biết được mặt khác ba chỗ truyền thừa đại điện nơi. Chỉ hy vọng Long Tộc dòng chính con cháu còn không có người phát hiện. Hai người trở lại Bạch Hổ tộc Hoàng Cung ở một đêm sau, ngày thứ hai liền cùng Lâm chấn đêm vợ chồng cáo biệt đi trước Phượng Vũ đại lục. Phượng Vũ ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành, Phượng Lan Duệ đoàn người cũng ở Phượng Vũ bay lên trời đồng thời, từ Phục Hy trong tháp đi ra. nay hơn hai tháng qua, tuy rằng bọn họ ở Phục Hy trong tháp, nhưng là đối với bên ngoài đã phát sinh sự, lại cũng là biết đến. Ở Phục Hy trong tháp tu luyện trong khoảng thời gian này, mọi người tu vi cũng đều có rõ ràng tăng lên. Đại ca Phượng Lan duệ đại thừa sơ kỳ, Lang Giật Trần đại thừa trung kỳ, Phượng Lan khê phân thần hậu kỳ, Phượng Lan Hương kỳ cùng Phượng Lan Trinh phân thần sơ kỳ, Lang Giật Viễn độ kiếp hậu kỳ, Vân Khuynh Triệt độ kiếp trung kỳ, Phượng Thiên Khải vợ chồng Nguyên Anh sơ kỳ, Phượng Vân Giang cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Như vậy tu vi ở tứ thần trên đại lục cũng không tính được. Rốt cuộc ở tứ thần trên đại lục còn có rất nhiều người, bởi vì tự thân thiên phú nguyên nhân không thể tu luyện. Phượng Vũ tốc độ tuy rằng cực nhanh. Nhưng là từ hổ nhảy đại lục đến phượng vũ đại lục, cũng vẫn là suốt bay hơn nửa năm lâu. Phía trước chính là hổ nhảy đại lục cùng phượng vũ đại lục chỗ giao giới. Nhìn gần trong gang tấc phượng vũ đại lục, phượng lan khinh nét mặt biểu lộ một mặt vui sướng. Tuy rằng đã là cách một thế hệ, nhưng là trở lại nơi này cảm giác vẫn như cũ thực hảo. Ở chỗ này nàng rốt cuộc sinh sống ngàn năm lâu, cơ hổ mỗi một tấc thổ địa, đều có nàng dấu chân, nàng lại có thể nào quên. Đồng dạng kích động còn có vân khuyên triệt, hắn gắt gao nắm phượng lan khuynh tay, hai tròng mắt kích động nhìn chăm chú ly chính mình càng ngày càng gần quê nhà, khuynh nhi chúng ta rốt cuộc đã trở lại. Ở kia phiến thổ địa thượng, có hắn rất nhiều hồi ức, có vui sướng, có hạnh phúc, cũng có chua sót cùng thống khổ, nhưng là nơi này vẫn như cũ là hắn nhất hòa niệm. Phượng vũ ở ly phượng vũ đại lục chỗ giao giới không xa địa phương hạ xuống. Phượng Lan Khuynh đoàn người đi bộ đi tới hổ nhảy đại lục cùng Phượng Vũ đại lục chỗ giao giới. Các ngươi là người phương nào? Thủ vệ chỗ giao giới thị vệ lạnh giọng dò hỏi. Phượng Lan Khuynh lấy ra một khối ngọc bài đưa cho thị vệ. Này khối thông quan ngọc bài là lâm chấn đem bọn họ cho nàng, đại biểu cho bạch hổ nhất tộc vương thất. Thị vệ kiểm tra rồi một lần sau, cung kính đem thông quan ngọc bài đưa trả cho Phượng Lan Khuynh, hắn mở ra đi thông Phượng Vũ đại lục kết giới, các ngươi thỉnh. Phượng Lan Khuynh Thu hồi ngọc bài, cùng mọi người cùng nhau tiến vào Phượng Vũ Đại Lục. Phượng Vũ Đại Lục cùng mặt khác ba cái Đại Lục đều có bất đồng chỗ giao giới, sở đi thông thành chỉ tự nhiên cũng là bất đồng. Mà ở vào phương Tây Hổ nhảy Đại Lục không thể nghi ngờ là ly Phượng Vũ Đại Lục hoàng thành xa nhất. Mọi người tiến vào biên giới sau, liền ngồi trên thu xe, hướng về ly biên giới gần nhất một thành chỉ Phượng Dương Thành mà đi. Sở dĩ không có trực tiếp ngồi Phượng Vũ đi trước hoàng thành. Là bởi vì Phượng Lan Khuynh đối với hiện tại Phượng Vũ Đại Lục Thế Cục còn không hiểu biết. Hơn nữa nàng muốn đoạt lại Phượng Tộc, cũng không phải một sớm một chiều sự, nàng cần thiết muốn có được chính mình thế lực. Chỉ có có được cường đại thế lực, mới có thể cùng hiên viên lang hàn chống lại. Trải qua nửa ngày hành trình, mọi người rốt cuộc ở trời tối phía trước tiến vào Phượng Dương Thành. Phượng Dương Thành tuy rằng là biên cảnh thành trì, lại là thập phần phồn hoa. Nhưng là cũng bởi vì tới gần biên cảnh nguyên nhân. Nơi này thập phần hỗn loạn, có thể nói là ngư long hôn tạp cái dạng gì người đều có. Khách điếm tiểu nhị nhìn đến Phượng Lan khuynh đoàn người, cười ha hả đón đi lên, vài vị khách quý là ở trọ. Vẫn là dùng cơm. Tiểu nhị ngươi giúp chúng ta an bài hảo phòng, chúng ta hiện tại trước tiên ở đại sảnh dùng cơm. Phượng Lan rồi nói. Khách điếm trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài, cũng là đạt được tin tức tốt nhất nơi. Được rồi. Các vị bên trong thỉnh. Tiểu nhị mang theo Phượng Lan Khuynh đoàn người đi vào đại sảnh, tìm một chương bàn lớn an bài bọn họ ngồi xuống. Trong đại sảnh cực kỳ náo nhiệt, nhìn đến Phượng Lan Khuynh đoàn người tiến vào, đang ở uống rượu nói chuyện phía mọi người, có trong nháy mắt lặng im. Mọi người ánh mắt sôi nổi hướng về Phượng Lan Khuynh bọn họ nhìn lại đây. Bởi vì bọn họ này đoàn người thật sự quá mức đáng chú ý, mỗi người diện mạo xuất sắc, khí chất phi phạm, vừa thấy liền không phải hời hợt hạng người. Một lát sau. Đại sảnh lại lại lần nữa khôi phục vừa mới bắt đầu ầm ý bất quá vẫn như cũ có rất nhiều ánh mắt ở đánh giá Phượng Lan khuynh bọn họ. Có tò mò, có thăm dò, cũng có tinh kế. Phượng Lan khuynh ánh mắt, không giấu vết ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng. Nàng tự nhiên biết chính mình đám người dung mạo quá mức đáng chú ý, nhưng là nàng lại không nghĩ đi thay đổi cái gì. Rốt cuộc hiện tại bọn họ đã có đủ thực lực, nếu là có người không có mắt chọc bọn hắn. Như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chim sơn ca lâu gần nhất lại tới nữa một vị mỹ nhân, ca mấy cái đi nhạc ca nhạc ca. Không biết cái kia mỹ nhân có hay không nàng xinh đẹp đâu. Người nọ khi nói chuyện, ánh mắt cô y vô tình liết hướng về phía phượng Lan Quynh. Mặt khác mấy người chú ý tới hắn ánh mắt, cũng nhìn về phía phượng Lan Quynh, ngay sau đó hắc hắc cười rộ lên. Nếu mỹ nhân là nàng lời nói, ta chính là vung tiền như rắc cũng nguyện ý. Gia như Ngưng Chi. Cổ như ấu trùng thiên yêu, răng như hạt bầu, chán ve mảy ngải, mị a. Ha ha a. Phượng Lan duệ mấy người sắc mặt đồng thời lạnh xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng quét về phía kia mấy cái nói chuyện phía người. Dám lấy bọn họ khinh nhi chê bùa, quả thực tìm chết. Kia mấy người lập tức cảm giác được từng luồng thật lớn uy áp, hướng về bọn họ đẻ xuống. Một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, té ngã lộn nhào hướng về khách điếm chạy đi ra ngoài đi. Những người khác có chút không thể hiểu được thu hồi ánh mắt, tiếp tục liêu nổi lên thiên. Nghe nói long tộc lại muốn cùng phượng tộc liên hôn, các ngươi biết không? Hiện tại phượng tộc vương giả còn không phải là long tộc tam hoàng tử sao? Xem ra long tộc sớm đã có ý tưởng muốn gồm thâu phượng tộc. Ai? Đây là vương tộc sự, không phải chúng ta này đó bình dân bá tánh quản, chúng ta vẫn là uống chúng ta quán ba. Phượng Lan khinh nhíu mày. Không nghĩ tới hiên viên lăng hàn thế nhưng là Long tộc tam hoàng tử, khó trách lúc trước Long tộc sẽ đem hắn đưa cho chính mình. Xem ra Long tộc đối phượng tộc là sớm có dự mưu. Lúc ấy Long tộc đem hiên viên lăng hàn đưa tới phượng tộc thời điểm, nàng cũng từng phái người âm thầm điều tra quá hiên viên lăng hàn thân thế. Được đến lại là hiên viên lăng hàn cùng Long tộc vương thất cũng không có bất luận cái gì quan hệ, cũng bởi vậy nàng đồng ý liên hôn. Dù sao hiên viên lăng hàn đối Long tộc, Đối nàng đều chỉ là một quả quân cờ Liên tính tới rồi Phượng Tộc Nàng cũng chỉ sẽ đem hắn coi như Bình Hoa Đặt với hậu cung Lại không có nghĩ vậy Chỉ Bình Hoa lại dắp tâm hại người Đi bước một làm mất đi nàng cảnh giác Luôn hãm ở hắn tỉ mỉ thiết kê ôn nhu bấy dập trung Một ít vẫn là bởi vì nàng quá ngốc Phượng Lan khinh đôi mắt chậm rãi nheo lại Trong mắt có nồng đậm hận ý hiên viên Lăng Hàn Không Hiện tại hẳn là kêu long Lăng Hàn mới đúng Ngươi chờ, chúng ta thực mo liền sẽ gặp mặt. Sa hoa phượng tộc trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng. Một người ăn mặc hồng bào nam tử đang ngồi với bạch ngọc điêu thành án trước, cầm trong tay bút vẽ cẩn thận phát họa trước mặt bức họa của tròn. Bức họa cuộn tròn phía trên nghiễm nhiên là một nữ tử, nữ tử mỹ đến không giống phàm nhân, nàng kia một đầu đen nhánh như mực nhu thuận tóc dài, như hắc lửa giống nhau rối tung trên vai, hoàn mỹ khuôn mặt tựa như trời cao kỳ tác. Tìm không ra chút nào tì vết. Môi đỏ hơi cong, câu lấy mị hoặc độ cùng hai tròng mắt thanh triệt như ngôi sao, trong đó tràn đầy cơ chí mà lại tự tin quan mang, làm không tự giác liền sẽ lâm vào trong đó. Rốt cuộc nam tử hoàn thành cuối cùng một bút, hắn buông xuống trong tay bút vẽ. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào bức họa cuộn tròn trung nữ tử, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Nhìn bức họa cuộn tròn Thượng Phượng Lan quỳnh Long lăng hàn trên mặt tràn đầy thống khổ. Đã từng hắn cho rằng chính mình đối nàng ái, chỉ là ở gặp dịp thì chơi, hết thể đều là vì được đến phượng tộc. Thẳng đến hắn thân thủ đem nàng đẩy vào thiên hỏa chi hải, hắn mới biết được hắn sai thái quá. Nguyên lai like hắn là thật sự ái nàng, chính là hết thể đều đã chậm. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu có thể trọng tới một hồi nói, cái gì quyền thế, địa vị, hắn đều có thể không cần. Chỉ cần có thể cùng nàng giống như trước như vậy ở bên nhau liền hảo. Chính là Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh đoàn người liền ngồi trên thú xe rời đi Phượng Dương Thành, hướng về Phượng Nguyệt Thành phương hướng mà đi. Phượng Nguyệt Thành là Phượng Vũ Đại Lục biên cảnh lớn nhất thành trì chí nhất. Chính yếu chính là Phượng Tộc Bảy Mạch chi nhất Phượng Quyền Một Mạch liền ở nơi đó. Phượng Lan Khuynh lần này tiền đến, chính là vì âm thầm liên hợp Phượng Quyền Một Mạch. Nàng muốn đoạt lại Phượng Tộc. Đầu tiên liền phải liên hợp sở hữu có thể liên hợp lực lượng. Các ngươi cho ta đứng lại." Một đạo kêu ngạo thanh âm từ xa tiền truyền đến. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai mươi mấy người tay cầm vũ khí, đầy mặt bĩu hãng đại hán, chính ngăn ở bọn họ thú xa tiền vương. Cùng lúc đó, ở bọn họ xe sau cũng truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Hiển nhiên đối phương lần này tới người, cũng không chỉ có phía trước chặn đường những người đó. Phượng Lan Khuynh cùng mọi người nhìn nhau cười, khỏe miệng dơ lên một mặt nghiêng ngấm. Không nghĩ tới chính mình vừa mới mới trở lại Phượng Vũ Đại Lục, liền gặp chặn đường cướp bóc. 8. Phượng Nguyệt Thành Thực mau, Phượng Lan Khuynh bọn họ sở ngồi thu xe, đã bị 50 vài người cấp bao quanh vây quanh. Chỉ cần các ngươi đem trên người túi chứa vật đều giao ra đây, chúng ta liền không làm khó các ngươi. Dương Khúc Quang nhìn Phượng Lan Khuynh bọn họ sở ngồi thu xe trong mắt tràn đầy tham lam chi sắc. Đêm qua hắn liền thu được tin tức, biết Phượng Dương thành tới một hàng thoạt nhìn thập phần có tiền người. Biết được bọn họ hôm nay rời đi khách điểm, hướng về ngoài thành mà đến, hắn liền lập tức dẫn người mai phục tại nơi này chờ bọn họ. Tuy rằng hắn cũng không biết này người đi đường rốt cuộc có nhiều ít tài sản, nhưng là từ bọn họ sở ngồi thú xe là có thể nhìn ra, này người đi đường tuyệt đối rất có tiền. Nếu là chúng ta không giao đâu, Phượng Lan Duệ nhàn nhạt đảo qua Dương Khúc Quang, thanh âm lánh đảm nói. Đối với loại này nhảy nhót vai hề, hắn căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Ha ha ha. Vậy chỉ có đã chết. Dương Khúc thời gian chắc chắc cười to nói, đồng thời trong mắt hắn hiện lên một mặt lạnh băng sát ý liền tính những người này thật sự chịu ngoan ngoãn giao ra tài vật, hắn cuối cùng cũng là sẽ giết người diệt khẩu. Hắn làm việc trước nay đều không thích lưu hậu hoạn. Bằng không nhanh sói giúp cũng liền sẽ không phát triển cho tới hôm nay loại này quy mô. Khuynh Nhi bọn họ liền giao cho ta đi. Phục Lạc Du mở miệng nói. Hắn đã lâu không có động thủ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này hoạt động một chút gân cốt. Hào đi. Phượng Lan Khuynh đáp ứng nói. Tuy rằng làm Du Nhi đi đối phó những người này đích xác có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là nếu hắn muốn đi, như vậy tùy hắn đi. Phục Lạc Du nghe được Phượng Lan Khuynh nói. Nét mặt biểu lộ một mặt vui vẻ tươi cười, vội vàng thân hình chợt lóe hướng về bên ngoài mà đi. Dương Khúc Quang nhìn đến ra tới người cũng không phải vừa mới mở miệng Phượng Lan Duệ, trên mặt lộ ra một mặt khinh thường. Hắn căn bản cảm giác không ra phục lạc du trên người có linh khí giao động. Như thế cũng chỉ có hai loại tình huống, một loại là phục lạc du tu vi cao đến hắn vô pháp rõ thám biết, đệ nhị loại chính là phục lạc du căn bản là không phải người tu chân. Nhưng là hắn tương đối có khuynh hướng đệ nhị loại, bởi vì ở Phượng Dương Thành có rất nhiều người thường. Mà những người này phần lớn đều là bởi vì không thể tu luyện, bị gia tộc trục xuất đến nơi đây. Tuy rằng như thế, nhưng là bọn họ lại vẫn như cũ quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt, liền như trước mắt những người này giống nhau, chỉ biết dù sơn ngoạn thủy. Bọn họ nhanh sói giúp tuy rằng không thể nói đặc biệt cường đại, nhưng là tại đây Phượng Dương Thành cũng là lừng lẫy nổi danh. Bọn họ trong bang không chỉ có có hắn tên này phân thần trung kỳ tu sĩ, càng có hai mươi tới danh nguyên anh kỳ tu sĩ. Theo tối hôm qua cái kia cho hắn truyền tin tức người ta nói, này người đi đường trùng trừ bỏ kia đối lớn tuổi phu thê cùng cái kia lão nhân ngoại, những người khác trên người đều không có linh lực dao động. Bởi vậy có thể thấy được, phải đối phó bọn họ cũng không phải việc khó. Bất quá hắn vì để người vắn nhất, vẫn là đem trong bang mạnh nhất lực lượng đều cấp mang đến đang ở dương khúc quang thất thần hết sức, bên hai truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Hán Dương mắt nhìn lên, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Chỉ là mấy tức thời gian, Hán thủ hạ năm mươi mấy người, liền cơ hồ đều đã biến thành từng khối thi thể, mấy cái tồn tại cũng cùng hắn giống nhau, hoàn toàn sợ tới mức mất đi chạy trốn sức lực. Phục lạc du thân hình như điện, một quyền một cái. Đối phó những người này, hắn căn bản là liền linh lực đều không cần dùng. Dương Khúc Quang nhìn đến hướng về chính mình công kích lại đây Phục Lạc Du, cũng không biết từ đâu ra sức lực, thế ngã lộn nhào muốn đào tẩu. Bất quá hắn nơi nào có thể thoát được quá Phục Lạc Du tốc độ. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền cả người bay đi ra ngoài. Theo hét thảm một tiếng, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, chết không thể chết lại. Thật là bất kham một kích. Nhìn đầy đất thi thể, Phục Lạc Du nhún vai, vẻ mặt không thú vị đi trở về thú xe. Phượng Lan Khuynh cười vô vô Phục Lạc Du mặt, sùng lịch nói, ngăn. Lần sau tìm cường một ít đối thủ cho ngươi. Lấy Du Nhi hiện tại thực lực, đối phó những người này, tự nhiên không cần phế mảy may sức lực. Phục Lạc Du vui sướng vãn trụ Phượng Lan Khuynh tay, đem chính mình đầu dựa vào nàng trên vai, ngay hắn cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn nàng, Khuynh Nhi đối nhân gia tốt nhất. Nhân gia hảo cảm động Nga. Ngươi là ta đệ đệ, ta đương nhiên phải tốt với ngươi rồi. Phượng Lan Khuynh cười xoa xoa Phục Lạc Du đầu tóc, vẻ mặt sủng định nói. Phục Lạc Du nghe vậy, một khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Hắn mới không cần đương nàng đệ đệ, hắn muốn cùng những người khác giống nhau đương nàng nam nhân. Thú xe nhanh chóng chạy ở trên quan đạo, trải qua năm ngày nhiều hành trình, mọi người rốt cuộc tới Phượng Nguyệt Thành. Đồng dạng là Thành Trì, Phượng Nguyệt Thành bởi vì có Phượng quyền một mạch tại đây nguyên nhân, so với khắc Thành Trì tới muốn càng thêm phồn hoa. Liên tính cùng Hoàng Thành Phượng Lâm Thành so sánh với, cũng chút nào không thua kém. Phượng Lan khuyên đoàn người, ở ly Phượng Quyền Phủ không xa một cái khách điếm dàn xếp xuống dưới. Bữa tối qua đi, mọi người liền tụ ở cùng nhau, thương lượng muốn như thế nào cùng Phượng Quyền một mạch tộc trưởng Phượng Quân Thụy liên hệ. Khuyên nhi, chúng ta không bằng trực tiếp dùng Phượng hành một mạch thân phận ngọc bài, đi bái phỏng Phượng Quân Thụy đi. Phượng Thiên Khải đề nghị nói, nếu cùng thuộc bảy mạch, hẳn là hội kiến mới là. Phượng Lan khuyên nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lấy Phượng quân thủy ra hỏa kia tính tình, trực tiếp đi bái phòng hắn, hắn chưa chắc hội kiến. Đối với bảy mạch này đó tộc trưởng tính tình, nàng còn là phi thường hiểu biết. Nếu là lấy trước bọn họ đưa ra Phượng hành một mạch thân phận ngọc bài, Phượng quân thủy tuyệt đối hội kiến. Nhưng là hiện tại Phượng vũ đại lục vương giả là Long Lang Hàn. Cho nên lấy Phượng quân thủy ca tính, hắn nhất định sẽ lựa chọn đứng ngoài cuộc. Cũng bởi vì như thế. Chỉ cần là bảy mạch chung người hắn đều sẽ không thấy. Hơn nữa nàng có thể xác định, ở phượng quân thủy bên người nhất định cũng mai phục rất nhiều giám thị người của hắn. Rốt cuộc đa nghi là đế vương bệnh chung. Hùng chi long lăng hàn vương giả chi vị, vốn là tới danh không chính ngôn không thuận, hắn tự nhiên muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Phượng vân giang tán đồng gật gật đầu, khuyên nhi vậy ngươi có biện pháp nào sao? Tuy rằng hắn cũng là bảy mạch chi nhất, phượng hành một mạch tộc trưởng. Nhưng là bởi vì Phượng Tộc Thông Đạo đóng cửa ngàn năm nguyên nhân, cho nên đối với Phượng Vũ Đại Lục, hắn là một chút đều không hiểu biết. Phượng Lan khinh tự hỏi một lát, chờ ngày mai ta cùng Vũ Nhi đi Phượng Quyền Phủ, xem có hay không cơ hội nhìn thấy Phượng Quân Thụy. Nếu là thật sự tìm không thấy cơ hội cùng hắn gặp nhau, vậy chỉ có chờ ngày mai buổi tối, ta lại lẻn vào Phượng Quyền Phủ. Phượng Quyền Phủ tuy rằng có nghiêm mật trận pháp cấm chế, nhưng là đối nàng lại khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Vậy như vậy quyết định đi. Mọi người tán đồng nói. Vì nay chi kế, cũng chỉ có thể như thế. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh dùng quá đồ ăn sáng sau, liền cùng Vân Khuynh triệt đi tới Phượng Quyền Phủ đối diện trà lâu. Hai người biên uống trà, biên chú ý Phượng Quyền Phủ ngoại động tính. Ở mau tiếp cận giữa trưa thời điểm, Phượng Quyền Phủ đại môn rốt cuộc kéo kẹt một tiếng mở ra. Một chiếc màu kim hồng xa hoa thu xe, từ bên trong chậm rãi chạy ra tới. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng đi ra trà lâu, hướng về kia chiếc thú xe đuổi sát mà đi. Thú xe một đường nhanh chóng chạy, cuối cùng xử vào luyện khí sư hiệp hội. Đứng lại! Các ngươi là người nào? Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt đang muốn theo vào đi, một người thủ vệ ngăn cản bọn họ đường đi. Ta cũng là luyện khí sư, đi vào là có việc muốn tìm hiệp hội hội trưởng. Phượng Lan Khuynh đem chính mình luyện khí sư huân Trương đưa cho thị vệ. Này khối huân chương là nàng lần trước ở hồ nhảy đại lục tiếp thu tỷ thí sau, luyện khí sư hiệp hội cố ý ban phát cho nàng. Thị vệ tiếp nhận huân chương, nhìn đến mặt trên cấp bậc, trên mặt lập tức lộ ra một mặt cung kính chi sắc. Vội vàng đôi tay phủng huân chương, cung kính đưa tới phượng lan khuynh trước mặt, đại sư ngài bên trong thỉnh. Không nghĩ tới tên này nữ tử thế nhưng là nửa bước tiên khí sư, thật sự quá lệnh người kinh ngạc. Nếu không phải huân chương vô pháp làm bộ, Hắn thật sự không thể tin được, ở Phượng Vũ trên đại lục thế nhưng sẽ có nửa bước tiên khí sư tồn tại. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt ở thị vệ tôn kính dưới ánh mắt, đi vào luyện khí sư hiệp hội. Tìm một người luyện khí sư hiệp hội đệ tử hỏi một chút sau, phải biết hiệp hội hội trưởng vinh vô cực nơi sân vị trí. Hai người dựa theo tên kia đệ tử theo như lời, đi tới vinh vô cực nơi sân. Đang muốn tiến vào một người luyện khí sư hiệp hội đệ tử từ bên trong đi ra, ngăn cản hai người. Hội trưởng ở bên trong nói chuyện quan trọng, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Đây là hội trưởng phía trước liền công đạo quá, cho nên hắn mới có thể thủ tại chỗ này. Phượng Lan Khuynh chỉ chỉ trước ngược sở đeo huân trương. Ở tứ thần trên đại lục luyện khí tông sư đều là có đặc quyền, càng không cần phải nói là nửa bước tiên khí sư. Tên kia đệ tử theo Phượng Lan Khuynh sở chỉ địa phương nhìn lại, đợi cho thấy rõ ràng Phượng Lan Khuynh huân chương cấp bậc sau, hai mắt tức khắc chừng lớn. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Chờ đến phản ứng lại đây sau, vội vàng bước nhanh hướng về trong viện chạy tới. Hội trưởng. Hội trưởng tên kia đệ tử biên chạy, biên hô. Vinh vô cực đang cùng phượng quân thủy chơi cờ, nhìn đến kia đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào, không cấm có chút không vui, chuyện gì như thế hoang loạn. Sẽ. Hội trưởng. Bên ngoài tới một vị nửa bước tiên khí sư. Đệ tử vội vàng mở miệng bẩm báo nói. Hắn tiếp xúc luyện khí lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này cấp bậc luyện khí sư, nếu không phải biết Vân Trương không thể làm bộ nói, hắn thật sự không thể tin được đó là thật sự. Vinh vô cực ngay vậy, trong mắt cũng hiện lên một mặt khiếp sợ, cùng đối diện Phượng Quân Thụy liếc nhau sau, mở miệng nói, đi thỉnh nàng vào đi. Là, đệ tử lên tiếng, vội vàng xoay người hướng về ngoài cửa chạy tới. Hắn muốn lại cẩn thận nhìn xem kia Vân Trương. Nửa bước tiên khí sư Hân Trương A. Thật sự quá lệ người chấn động. Đi vào Phượng Lan Khuynh hai người trước mặt, đệ tử lại lần nữa trộm ngắm vài lần Phượng Lan Khuynh sở đeo Hân trường cung kính nói, hội trưởng thỉnh các ngươi đi vào. Phượng Lan Khuynh hơi hơi gật đầu, cùng Vân Khuynh triệt cùng nhau, ở tên kia đệ tử dẫn đầu hạ đi vào sân. Rất xa, nàng liền thấy được đang ở chơi cờ vinh vô cực cùng Phượng Quân Thủy hai người. Nghe được tiếng bước chân, Vinh vô cực đem trong tay một viên quân cờ bung sau, quay đầu tới. Hắn ánh mắt ở phượng lan khuynh trước ngực sở đeo hân chương thượng đảo qua. Bọn họ tứ thần trên đại lục luyện khí sư hiệp hội đều là có liên hệ. Ở nhìn đến phượng lan khuynh trước ngực hân chương khi, hắn liền nhớ tới lần trước hổ nhảy đại lục luyện khí sư hiệp hội chuyển đến tin tức. Chẳng lẽ trước mắt người, chính là cái kia cùng bọn họ trước vương giả tên tương đồng cái kia nửa bước tiên khí sư? Lúc trước hắn biết đối phương tên sau. Chính là thật sự bị hoảng sợ. Hắn đứng lên, đối với Phượng Lan Khuynh chắp tay nói, không có tử xa tiếp đón. Còn thỉnh thứ lỗi. Không biết các hạ là. Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Dư quang lại chú ý Phượng Quân Thủy nghe được nàng tên sau phản ứng. Phượng Quân Thủy thân thể hơi hơi cứng đở, nhanh chóng quay đầu nhìn phía Phượng Lan Khuynh. Hắn đã thật lâu không có nghe thấy cái này tên, trước mắt nữ tử này thế nhưng cũng kêu Phượng Lan Khuynh. Nàng thế nhưng cùng bọn họ trước vương giả giống nhau tên, này thật sự quá trùng hợp. Ngài chính là từ hổ nhảy đại lục mà đến. Nghe được Phượng Lan Khuynh tên, Vinh Vô Cực cũng đã có thể xác định, cái này Phượng Lan Khuynh chính là hổ nhảy đại lục cái kia Phượng Lan Khuynh, là tứ thần trên đại lục duy nhất vị kia nửa bước tiên khí sư. Đúng là. Phượng Lan Khuynh cười nói gật đầu nói. Không biết ngài hôm nay tiên đến là. Vinh Vô Cực cung kính hỏi. Lấy Phượng Lan Khuynh nửa bước tiên khí sư thân phận, giá trị tuyệt đối đến hắn cung kính. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, liền nghĩ tiến vào nhìn xem. Không nghĩ tới hội trưởng đang có khách nhân, thật là quấy rầy Phượng Lan Khuynh xin lỗi nói. Vinh vô cực nhìn Phượng Quân Thụy liếc mắt một cái, ha hả cười nói, không quấy rầy Ngài có thể tới nơi này là chúng ta luyện khí sư hiệp hội vinh hạnh. Các ngươi mời ngồi. Hắn nhìn ra được Phượng Quân Thủy đối Phượng Lan Khuynh thực cảm thấy hứng thú, nay khẳng định là bởi vì Phượng Lan Khuynh tên cùng bọn họ trước vương giả tương đồng nguyên nhân. Như thế, chúng ta đây liền không khách khí. Phượng Lan Khuynh cười cùng Vân Khuynh triệt ngồi xuống. Cảm giác được Phượng Quân Thủy đánh giá ánh mắt, Phượng Lan Khuynh quay đầu nên hướng về phía hắn, ra vẻ tò mò hỏi, không biết các hạ là. Nàng đương nhiên rõ ràng Phượng Quân Thủy xem nàng nguyên nhân. Phượng Quân Thủy! Phượng Quân Thủy cũng không có dấu giếm tên của mình. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, ánh mắt lộ ra một mặt kinh hỉ nói, ngươi cũng họ Phượng. Thật đúng là xảo a. Nói không chừng chúng ta 500 năm trước vẫn là một nhà đâu. Đích xác thực xảo. Phượng Quân Thủy một ngữ hai ý nghĩa nói, Mạo muội hỏi một câu, ngươi chính là hổ nhảy đại lục người. Không phải, ta tới địa phương tên là địa cầu. Phượng Lan Khuynh trong mắt hiện lên một mặt vẻ mặt rào hoạn. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là bảy mạch tộc trưởng lại đều biết, năm đó xuất hiện hai viên vương giả chi trứng sự. Cũng biết trong đó một quả trứng, cũng không có phá hủy, hơn nữa bị ngay lúc đó vương giả cấp tiến đi. Địa cầu Phượng quân thủy trong mắt có một màn khiếp sợ. Nói như thế tới, cái này Phượng Lan Khuynh có thể hay không chính là một khác quả trứng chung vương giả. Phượng hành một mạch liền ở địa cầu, từ Phượng tộc cùng địa cầu thông đạo phong lên sau, hắn liền không còn có bọn họ tin tức. Chẳng lẽ năm đó vương giả là liền đem một khắc viên vương giả chi chứng đưa đi nơi đó? Tính tính toán thời gian, đích sắc cũng thực ăn khớp. Chính là địa cầu đi thông phượng tộc thông đạo đã bị phòng, nàng lại là như thế nào từ địa cầu tới nơi này đâu? Quân huynh ngươi nghe nói qua địa cầu. Vinh vô cực xem phượng quân thủy biểu tình, liền biết hắn là biết địa cầu. Phượng quân thủy cười lắc lắc đầu, giải thích nói, không có. Chỉ là chưa từng nghe qua nơi đó, có chút tò mò mà thôi. Tuy rằng còn không thể xác định Phượng Lan Khuynh có phải hay không mặt khác kia viên vương giả chi chứng chung vương giả, nhưng là đây là có quan hệ với phượng tộc bí mật, cho nên hắn tự nhiên không thể làm người ngoài biết. Lúc trước ở vương giả ngã xuống sau, bọn họ lục mạch tộc trưởng cũng tìm kiếm quá kia viên vương giả chi chứng rơi xuống, chỉ là vẫn luôn vô tin tức. Bang không cũng liền sẽ không đến phiên hiện tại Long lăng Hàn thượng vị. Vinh vô cực gật gật đầu, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, không biết địa cầu ở địa phương nào. Hắn sở dĩ đối địa cầu tò mò là bởi vì Phượng Lan Khuynh luyện khí chi thuật, có thể ra một người nửa bước tiên khí sư địa phương, lại như thế nào sẽ đơn giản. Phượng Lan Khuynh có chút cô đơn lắc lắc đầu, ta hiện tại cũng không biết địa cầu ở nơi nào, ta cùng Vũ Nhi tới nơi này cũng là vì ngoài ý muốn. Phượng Quân Thụy nghe được Phượng Lan Khuynh xưng hô vân khuynh triệt vì Vũ Nhi, lại là ngẩn ra. Hắn nhớ rõ Phượng Toàn Tộc Trưởng từng đem hắn con thứ ba Phượng Kinh Vũ đưa với lúc ấy vương giả. Khi đó vương giả tựa hồ cũng là như vậy kêu Phượng Kinh Vũ. Sau lại vương giả ngã xuống sau, Phượng Kinh Vũ cũng là chẳng biết đi đâu. Hay là thế gian thực sự có như thế trùng hợp việc? Nghe được Phượng Lan Khuynh trả lời, Vinh Vô Cực cũng không có hỏi nhiều. Hắn cũng nghe nói qua không gian cái khe, biết rất nhiều người bởi vì bị cuốn vào không gian cái khe sau, tới không biết tên địa phương. Cùng Vinh Vô Cực cùng Phượng Quân Thụy Hàn Huyên trong chốc lát, Phượng Lan Khuynh cười đứng lên, hai vị Chúng ta còn có chút sự, liền trước cáo tử. Nàng hôm nay mục đích đã đạt tới, tin tưởng không dùng được bao lâu Phượng Quân Thụy liền sẽ đi tìm nàng. kia hai vị đi thong thả. Nếu Phượng Lan Khuynh nói có việc, Vinh Vô Cực cũng ngượng ngùng mở miệng giữ lại. Rời đi luyện khí hiệp hội sau, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liền trực tiếp trở về khách điếm. Khuynh nhi thế nào? Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trở về, Phượng Vân Giang vội vàng hỏi. Ta đã nhìn thấy Phượng Quân Thụy. Tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ tìm tới. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt tự tin cười nói. Phượng Quân Thụy hiện tại khẳng định là thực vội vàng muốn biết thân phận của nàng. Mau cho chúng ta nói nói. Phượng Vân Giang gấp không chờ nổi nói. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, chậm rãi đem sự tình trải qua nói cho mọi người. Phượng Quân Thụy ở Phượng Lan Khuynh rời đi sau, cũng rời đi luyện khí sư hiệp hội. Hắn biết được Phượng Lan Khuynh tên sau, liền biết nàng sở dĩ đến luyện khí sư hiệp hội. Mục đích tuyệt đối không phải chỉ cần chính là trải qua đơn giản như vậy. Có lẽ ngay từ đầu nàng liền biết hắn ở luyện khí sư hiệp hội. Hắn qua lại ở trong phòng dạ bước, suy xét nếu không phải muốn cùng Phượng Lan Khuynh đơn độc thấy thượng một mặt. Từ Long Lăng Hàn ngồi trên Phượng Tộc Vương giả chi vị sau, chính mình bên người liền vẫn luôn có người ở giám thị hắn nhất cử nhất động. Đây cũng là vì cái gì hắn không cùng mặt khác huyết mạch liên hệ nguyên nhân. Hồi lâu, trong mắt hắn hiện lên một mặt kiên định mặc kệ cái này Phượng Lan Khuynh có phải hay không mặt khác một viên vương giả chi chứng trung vương giả hắn đều phải biết rõ ràng Huyễn Phượng Quân Thụy trầm giọng hô theo hắn nói là một đạo màu đen thân ảnh lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt chủ nhân Huyễn cung kính nói ngươi đi Lâm Hồ lâu giúp ta thỉnh Phượng Lan Khuynh lại đây Phượng Quân Thụy phân phó nói Huyễn là hắn khế đỡ thú, đối với Huyễn hắn tự nhiên là nhất tín nhiệm hơn nữa lấy Huyễn bản lĩnh Muốn mang một người vô thanh vô tức tiến vào trong phủ, tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Là chủ nhân. Huyết nói xong, liền thân hình chật lóe, biến mất ở Phượng Quân Thụy trước mặt. Phượng Quân Thụy đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, như biển rộng thâm thúy trong mắt có một tia kỳ vọng. Nếu Phượng Lan Khuynh thật là mặt khác một viên vương giả chi chứng trung vương giả vậy là tốt rồi. 9. Phượng Toàn Phủ Phượng Lan Khuynh đang cùng Phượng Lan Khê nói chuyện. Nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Nàng đứng lên, tiến lên mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một người thân xuyên hắc y dì hề. toàn thân đều tản ra lãnh lệ hơi thở nam tử. Phượng Lan Khuynh đánh giá nam tử liếc mắt một cái, hỏi, người tìm ai? Trước mặt cái này nam tử vừa thấy chính là hóa hình ma thú. Nếu là hắn không có đi sai phòng nói, như vậy nhất định chính là Phượng Quân Thủy phải tới. Người là Phượng Lan Khuynh. Huyễn không có trả lời Phượng Lan Khuynh vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Không sai. Hắn như thế vừa hỏi, Phượng Lan Khuynh liền đã trăm phần trăm xác định thân phận của hắn. Ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Huyến Đạm Thanh nói. Người chủ nhân là. Phượng Lan Khuynh biết rõ cố hỏi nói. Ngươi đi sẽ biết. Chủ nhân không có công đạo hắn báo cho Phượng Lan Khuynh thân phận của hắn. Hắn tự nhiên liền sẽ không báo cho. Hào đi. Thấy huyến không trả lời chính mình vấn đề, Phượng Lan Khuynh không sao cả nhốn vai nói bay đầu nhìn về phía một bên Phượng Lan Khê, Tam Kata đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. Phượng Lan Khê cười gật đầu, vậy ngươi đi sớm về sớm. Đối với Khuynh Nhi thực lực hắn tự nhiên là yên tâm. Ân. Phượng Lan Khuynh cười đáp ứng nói, lấy nàng hiện tại thực lực, tại đây Phượng Vũ trên đại lục tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Lại nói Phượng Quân Thủy cũng sẽ không đối nàng thế nào. Phượng Lan Khuynh theo huyến một đường nhanh chóng đi tới Phượng Quyền Phủ ở một tòa thật lớn trong sân hạ xuống. Người ở chỗ này chờ một chút. Huyễn Đạm Thanh nói xong, liền hướng về trong đó một gian nhà ở đi đến. Phượng Lan khuyên gật gật đầu, ánh mắt ở trong viện đánh giá lên. Này trong viện che kín rắc rối phức tạp trận pháp, trận pháp hoàn hoàn tương khấu, tinh diệu dị thường. Nếu không phải tinh thông trận pháp người, thật đúng là vô pháp tiến vào trong đó. Trước kia nàng cũng từng đã tới nơi này, chỉ là khi đó sân tuy rằng cũng coi trận pháp. Nhưng là lại không có hiện tại như vậy phức tạp. Xem ra này Phượng Quyền trong phủ nhãn tuyến thật đúng là không ít. Phượng Quân Thụy chậm rãi từ trong phòng đi ra, nhìn đến đang ở trong viện thưởng thức phong cảnh Phượng Lan Quynh, khỏe miệng hơi hơi cong lên, Phượng Đại Sư. Phượng Lan Quynh nghe tiếng quay đầu tới, nhìn đến Phượng Quân Thụy, mỉm cười đối hắn gật đầu, Phượng Tộc Trường. Phượng Quân Thụy thấy Phượng Lan khuynh nhìn đến chính mình, cũng không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, trong mắt hiện lên một tia ánh sao Xem ra nàng hẳn là sớm đoán được, chính mình sẽ đi tìm nàng. Như vậy hôm nay ở luyện khí sư hiệp hội gặp mặt, hẳn là cũng không phải ngẫu nhiên. Chúng ta đi trong đình ngồi đi. Phượng Quân Thụy cười làm một cái thỉnh thủ thế, mang theo Phượng Lan khuyên hướng về một bên đình giữa hồ đi đến. Tuy rằng trong phủ nhãn tuyến đông đảo, nhưng là hắn sở cư trú cái này sân, không có hắn lệnh bài, là tuyệt đối vào không được. Cho nên ở chỗ này nói sự cũng là an toàn nhất. Hai người đi vào trong đình ngồi xuống, Phượng Quân Thụy cầm lấy trên bàn trước đó phao trà ngon, giúp Phượng Lan Khuynh đổ một ly, hoan thanh nói, ta nghe nói địa cầu linh khí thiếu thốn, không nghĩ tới thế nhưng có thể ra Phượng Đại Sư như vậy luyện khí thiên tài. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, nghe Phượng Tộc lớn lên lời nói, người là biết địa cầu. Tự nhiên là nghe nói qua, thật không dám dấu dếm, chúng ta Phượng Tộc bảy mạch chi nhất Phượng hành một mạch liền ở địa cầu. Không biết Phượng Đại Sư có từng nghe nói qua. Phượng Quân Thụy cặp kia tràn ngập cơ trí quang mang đôi mắt, nhìn thẳng Phượng Lan Khuynh hỏi dò. Phượng Lan Khuynh ha hả cười, nghiền ngẫm nhìn Phượng Quân Thụy nói, nếu là ta nói ta chính là đến từ Phượng Hành Một Mạch, Phượng Tộc trưởng có thể tin. Nàng chuyến này mục đích chính là vì muốn lộng minh bạch Phượng Quân Thụy tâm tư. Ha ha ha Phượng Quân Thụy đột nhiên phá lên cười. Phượng Lan Khuynh trên mặt biểu tình chút nào chừa biến, nàng cầm lấy chén trà. Không nhanh không chậm uống, chờ Phượng Quân Thủy kế tiếp nói. Phượng Quân Thủy thu liễm khởi trên mặt ý cười, nhìn thẳng Phượng Lan huỳnh vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Phượng Đại Sư vẫn là báo cho ngươi thân phận thật sự đi. Nếu là nàng thật là một khắc viên vương giả chi chứng trung ra đời vương giả, kia hắn tự nhiên sẽ lựa chọn đứng ở nàng bên này. Phượng tộc vương giả, ngàn vạn năm qua đều là từ vương giả chi chứng chung ra đời. Chỉ có mới nhậm chức vương giả vào chỗ, đời trước vương giả mới có thể lựa chọn vân du hoặc là trực tiếp phi thăng. Nếu không phải lần này vương giả đột nhiên ngã xuống, hơn nữa không có tân vương giả ra đời nói, phượng tộc lại như thế nào sẽ rơi xuống một ngoại nhân trong tay. Ta tự nhiên chính là Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt cao thâm khó đoán độ cung, cười như không cười nhìn Phượng Quân Thụy. Phượng Quân Thụy nghe vậy, dương môi cười, ta tưởng Phượng Đại Sư hẳn là biết chúng ta phượng vũ đại lục trước vương giả tên cung tiêu phượng lan huynh không biết đây là trùng hợp vẫn là ngươi cô ý muốn kêu tên này nếu cùng tên vì sao không thể đồng nghiệp phượng lan huynh nhướng mày cười nói cặp kia đen nhánh như thần bí ngôi sao hắc mâu trùng lập lòe cơ trí quan mang phượng quân thủy trong mắt hiện lên một mặt vẻ khiếp sợ ngay sau đó hắn nghiêm mặt trầm giọng nói nếu phượng đại sư không có thành ý chúng ta đây cũng không có nói đi xuống tất yếu Tuy rằng trên đời này đích xác có đoạt xá nói đến, nhưng là Phượng Lan Khuynh cũng không phải tới tự cái này tứ thần đại lục. Liên tính đoạt xá, nàng cũng không có khả năng đoạt xá đến địa cầu đi thôi. Nếu ta có chứng cứ đâu? Phượng Lan Khuynh ánh mắt đối thượng Phượng Quân Thụy tầm mắt, khỏe miệng ngầm một mạt nhạt nhéo tươi cười. Nàng hiểu biết Phượng Quân Thụy ca tính, biết hắn liền tính biết chính mình thân phận, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Phượng Quân Thụy nghi hoặc đánh giá Phượng Lan Khuynh hồi lâu. Chậm rãi mở miệng nói, vậy thỉnh ngươi lấy ra chứng cứ đi. Hắn thật sự rất tò mò, Phượng Lan khuynh rốt cuộc sẽ lấy ra cái dạng gì chứng cứ. Phượng Lan khuynh khỏe miệng cười nhạt ra tăng vài phần, nàng ngưng lên tay, móng tay ở ngón trỏ đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng một hoa. Một giọt kim sắc máu, chậm rãi từ đầu ngón tay miệng vết thương tràn ra tới. Ở nhìn đến kim sắc máu kia một khắc, Phượng Quân Thụy hai tròng mắt tức khắc khiếp sợ trứng lớn, trong mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Đây là Phượng Hoàng Máu. Nếu không phải này kim sắc máu sẽ làm hắn huyết mạch sinh ra một loại không thể kháng cự. Thần Phục cảm giác nói, hắn nhất định sẽ không tin tưởng đây là Phượng Hoàng Máu. Chính là cái loại này đến từ huyết mạch tắp chế, lại là không lừa được người. Hiện tại ngươi nhưng tin. Phượng Lan khuynh ngón tay vừa động, Phượng Hoàng Máu nháy mắt từ nàng đầu ngón tay biến mất không thấy. Phượng Quân Thụy thân thể bởi vì kích động, mà hơi hơi có chút run rẩy, hắn đứng lên. Cung kính đối với Phượng Lan Huynh hành lễ, tham kiến Vương Giả. Chỉ có Phượng Tộc chân chính Vương Giả mới có thể có được Phượng Hoàng Máu. Phượng Hoàng Máu đó là Vương Giả tượng trưng. Đứng lên đi. Phượng Lan Khuynh gật đầu nói. Phượng Quân Thụy ngồi dậy, ánh mắt vui sướng mà kích động nhìn Phượng Lan Huynh Vương Giả. Ngài có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại Vương Giả đã trở lại, đoạt lại Phượng Tộc cũng liền sắp tới. Người ngồi xuống đi. Phượng Lan Khuynh chỉ chỉ đối diện ghế dựa. Phượng Quân Thụy yền ngồi xuống, vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Đợi cho Phượng Quân Thụy ngồi xuống sau, Phượng Lan Khuynh mở miệng nói: Quân Thụy, ngươi hẳn là biết ở ta lúc sinh ra, đồng thời có mặt khác một viên vương giả chi chứng cùng nhau ra đời đi. Phượng Quân Thụy gật gật đầu, nghi hoặc nói: Chẳng lẽ ngài trọng sinh cùng một khắc viên vương giả chi chứng có quan hệ? Lúc trước kia viên vương giả chi chứng biến mất là lúc. Cũng là phượng tộc cùng phượng hành một mạch thông đạo đóng cửa là lúc Nói như vậy, kia viên vương giả chi chứng là thật sự ở trên địa cầu Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói Lúc trước ta bị Long lăng Hàn thiết kế đẩy vào thiên hỏa chi hại sau Nguyên tưởng rằng sẽ hồn phi phách tán Lại không nghĩ rằng, ta thế nhưng ở trên địa cầu một cái khác Phượng Lan Khuynh trong thân thể trọng sinh Trung hợp chính là, trên địa cầu cái kia Phượng Lan Khuynh đó là từ một khắc viên vương giả chi chứng trung ra đời, long lăng hàn cái kia đê tiện vô sỉ tiểu nhân. nghe được phượng lan Khuynh lúc trước là bị long lăng hàn đẩy vào thiên hỏa chi hải, phượng quân thủy trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng là nghe được nàng thế nhưng trọng sinh ở một khắc quả trứng phu hóa vương giả trong thân thể, hắn lại nhịn không được khiếp sợ há to miệng, chẳng lẽ thật là vận mệnh chú định, sớm đã có an bài, chú định phượng lan Khuynh sẽ có kiêu một tiếp, cũng chú định nàng sẽ niết bàn trọng sinh. Bằng không vì cái gì trước nay đều chỉ ra đời một viên vương giả chi trứng phượng tộc, sẽ đồng thời ra đời hai viên vương giả chi trứng. Hơn nữa nàng lại trùng hợp như vậy, trọng sinh ở một khắc viên vương giả chi trứng ra đời vương giả trong thân thể. Có lẽ đi. Phượng Lan Khuynh Dương ngồi khẽ cười nói. Tuy rằng nàng đối long lăng hàn hận thấu xương, nhưng là cũng không thể không thừa nhận nàng lần này trọng sinh được đến rất nhiều. Vương giả ngài kế tiếp tính toán phải làm như thế nào? Phượng Quân Thụy hỏi, Long Lăng Hàn kia tiểu nhân làm ra cái loại này đê tiện vô xì sự, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ta tính toán Phượng Lan Khuynh đem kế hoạch của chính mình chậm rãi nói cho Phượng Quân Thụy. Nàng dám nói, sẽ không sợ Phượng Quân Thụy sẽ tiết lộ đi ra ngoài. Cùng Phượng Quân Thụy vẫn luôn cho tới ngày hôm sau sáng sớm, Phượng Lan Khuynh mới như tới khi giống nhau, lặng yên không một tiếng động rời đi Phượng Quyền Phủ. Trở lại khách điếm. Phượng Lan Khuynh cùng mọi người ăn qua cơm sáng sau, liền khởi hành rời đi Phượng Nguyệt Thành. Nàng đã từ Phượng Quân Thụy nơi đó hiểu biết Phượng Vũ Đại Lục tình huống hiện tại, xuống dưới chính là bắt đầu nàng kế hoạch lúc. Rời đi Phượng Nguyệt Thành sau, Phượng Lan Khuynh liền tế ra Phượng Vũ hướng về Phượng Nhai Thành mà đi. Phượng Nhai Thành là bảy mạch trung Phượng toàn huyết mạch nơi, cũng là Vân Khuynh triệt kiếp trước gia tộc. Hiện tại nàng đã hiểu biết Phượng Vũ Đại Lục thế cục, tự nhiên không cần lại giống như bắt đầu như vậy đem thời gian lãng phí ở trên đường. Ba ngày sau, Phượng Lan Khuynh đoàn người liền tới tới rồi Phượng Ngai Thành. Phượng Ngai Thành đồng dạng phồn hoa vô cùng, Phượng Lan Khuynh đoàn người vẫn như cũ giống như lần trước, tìm một khách điếm ở xuống dưới. Chờ đợi cơ hội, cùng Phượng Toàn một mạch tộc trưởng Phượng Kỳ Diệu thấy thượng một mặt. So với Phượng Quân Thủy tới, Phượng Kỳ Diệu làm người tắc muốn khéo đưa đẩy rất nhiều. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt đi vào Phượng Toàn phủ ngoại, Chỉ thấy hôm nay Phượng Toàn Phủ tựa hồ phá lệ náo nhiệt, không ngừng có hạ nhân từ bên trong da ra vào vào. Phượng Toàn Phủ như vậy náo nhiệt, xem ra hôm nay khách nhân nhất định không ít. Phượng Lan Quynh nói. Vân Khuynh Triệt thất thần gật gật đầu, nhìn Phượng Toàn Phủ trong mắt có một tia phức tạp cảm xúc. Nơi này đã từng là hắn ra, hiện giờ tái kiến lại đã là cách một thế hệ. Chú ý tới Vân Khuynh Triệt cảm xúc, Phượng Lan Quynh rỗi tay cầm hắn tay. Cảm nhận được trên tay truyền đến mềm ấm cảm giác, Vân Khuynh triệt cười nhạt lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Chỉ là cảm giác có chút không chân thật mà thôi. Ta minh bạch. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Trở lại Phượng Vũ Đại Lục y, nàng cũng đồng dạng có loại cảm giác này. Đang ở hai người khi nói chuyện, Phượng Toàn Trong Phủ lại lần nữa đi ra hai gã hạ nhân. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liếc nhau, đuổi kịp mới từ Phượng Toàn Phủ ra tới hai gã hạ nhân. Chỉ thấy kia hai gã hạ nhân đi vào trên đường sau, liền bốn phía mua sắm nổi lên các loại tiệc rượu yêu cầu dùng đồ vật. Phượng Lan Khuynh hai người một đường đi theo hai gã hạ nhân, vẫn luôn chờ đến bọn họ mua sắm hoàn thành, tính toán hồi Phượng toàn phủ thời điểm. Hai vị xin đợi một chút. Phượng Lan Khuynh đem chính mình dịch dung thành một người thoạt nhìn rất là bình thường người bán rong, nàng tiến lên ngăn cản hai gã hạ nhân đường đi, cười ha hả nói. Ta vừa mới trùng hợp nhìn đến hai vị đang ở mua sắm bi kịch, ta kia vừa lúc có một bộ tốt nhất bi kịch, không biết hai vị có cảm thấy hứng thú hay không. Đến nôi giá cả phương diện, hai vị tuyệt đối có thể yên tâm. Chúng ta không có hứng thú, tránh ra. Liên hương thấy Phượng Lan Khuynh ngăn lại chính mình đường đi, tức khắc có chút không vui. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt không cho là đúng, vẫn như cũ cười đến rất là nhiệt tình, hai vị không bằng trước xem một chút đi, nếu là thật sự không có hứng thú ta cũng sẽ không miễn cưỡng. nói, nàng lấy ra một con từ bạch nguyệt thạch luyện chế mà thành chén rượu, đưa tới hai người trước mặt. nay chỉ chén rượu cùng giống nhau chén rượu lớn nhỏ vô dị, bất quá thủ công lại thập phần tinh tế vô cùng. bởi vì là bạch nguyệt thạch luyện chế mà thành, toàn bộ chén rượu thuật nhìn hoàn mỹ không tí vết, lộ ra nhàn nhạt vầng sáng. nay thượng còn có nhẹ nhẹ linh khí ở lưu chuyển. ở chén rượu tường ngoài thượng, càng là điêu khắc sinh động như thật tường vân cát thú. Vừa thấy liền không phải vật phàm Thật xinh đẹp chén rượu a, cố Duân liếc mắt một cái liền thích này chỉ chén rượu Liên hương trong mắt cũng là tinh quang chớp động Ngươi nói ngươi có một bộ như vậy bi kịch Này chén rượu thủ công như vậy tinh xảo Nếu là mua trở về Quản gia tuyệt đối cũng sẽ thích Hơn nữa nói không chừng còn sẽ bởi vậy cho bọn hắn tưởng thưởng Đúng vậy Hai vị nhưng cảm thấy hứng thú Phượng Lan khinh cười ha hả nhìn hai người Bao nhiêu tiền? Nếu là quý chúng ta nhưng không mua. Liên hương một đôi khôn khéo trong mắt, tràn đầy tính kế chi sắc. Hôm nay bọn họ ra tới, chính là vì mua yến hội sở yêu cầu dùng đồ vật. Chỉ cần này bộ bi kịch không quý, mua trở về cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Giá cả phương diện hảo thương lượng. Phượng Lan khinh ánh mắt ở khắp nơi nhìn nhìn, chỉ chỉ một bên hẻm nhỏ cười nói, chúng ta đi nơi đó nói đi nay trên đường cái người đến người đi thật sự không có phương tiện. Liên Hương cùng cố dẫn liếc nhau, lẫn nhau nhanh trong trao đổi dụng tâm thấy, Bọn họ hai người một cái là Nguyên Anh Trung Kỳ, một cái là Kim Đan Sơ Kỳ, mà đối phương chỉ là một cái Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn họ có cái gì sợ quá. Vậy đi thôi. Liên Hương nói. Ba người thực mau liền tới tới rồi một bên hẻm nhỏ, hẻm nhỏ sâu thẳm không người, thập phần an tĩnh. Hảo, liền ở chỗ này nói đi. Liên Hương dừng lại bước chân nói. Hai vị xin lỗi. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn về phía hai người, vung tay lên, Liên Hương củng cố dẫn hai người liền biến mất ở tại chỗ. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt dịch dung thành Liên Hương củng cố dẫn bộ dáng, thoải mái hào phóng đi vào Phượng Toàn Phủ. Liên Hương ngươi như thế nào mới trở về a. Lục quản gia đều tìm ngươi vài lần. Phượng Lan Khuynh vừa mới đi vào Phượng Toàn Phủ không bao lâu. Đã bị một người diện mạo thanh lệ thị nữ lôi kéo về phía trước mặt đi đến. Phượng Lan Khuynh quay đầu lại đối với Vân Khuynh triệt đưa mắt ra hiệu, Vân Khuynh triệt sáng tỏ gật gật đầu. Tuy rằng hai người đối với Phượng Toàn Phủ cũng không xa lạ, nhưng là đối nơi này hạ nhân lại không quen thuộc. Lúc hâm vừa thấy đến Phượng Lan Khuynh, liền cấp giống giống mở miệng nói, Liên hương ta muốn ngươi mua vài thứ kia đều lấy lòng sao. Nếu không phải hôm nay buổi sáng mới nhận được tin tức, Nói buổi tối sẽ có khách quý tới trong phủ, bọn họ cũng sẽ không làm cho như vậy luôn cuống tay chân. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh cụp mi du mắt đáp. Lục Hâm gật gật đầu, phân phó nói, vậy là tốt rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Là. Phượng Lan Khuynh đáp, cùng Thanh Bình cùng nhau đi vào một bên, dựa theo Lục Hâm phía trước khai cấp liên hương đơn tử, đem đồ vật nhất nhất từ trong túi chữa vật đem ra. Vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn ban ngày. Phượng Lan Khuynh mới có thể nhàn rỗi. Nàng lặng lẽ từ hậu viện lưu đi ra ngoài, đi tới chủ viện. Do ra thần thức, chỉ thấy hôm nay tới Phượng toàn phủ khách nhân, phần lớn đều là phượng nhai thành một ít quan to hiền quý, không cấm có chút không thú vị. Đang muốn hồi hậu viện, bên hai đột nhiên truyền đến lưỡng đạo nũng nịu thảo luận thanh, "Cầm Nhi ngươi biết không, hôm nay chúng ta trong phủ chính là có một vị khách quý muốn tới." "Khách quý? Là ai a?" Phượng Tuyết Y gì tò mò hỏi. Phượng Tuyết cầm khắp nơi đánh giá một phen, để sát vào Phượng Tuyết Y ở bên tai nói nhỏ, Vương giả. Cái gì? Vương giả. Phượng Tuyết Y khiếp sợ nhẹ hô lên thanh. Hừ. Phượng Tuyết cầm vội vàng che lại nàng miệng. Ta cũng là nghe Kinh Nguyệt ca ca nói, rốt cuộc có phải hay không thật sự, ta cũng không biết. Chúng ta đây đi xem đi. Ta thật sự rất tò mò hắn trông như thế nào. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Bất quá ta phỏng đoán hắn lớn lên nhất định thực yêu nghiệt, bằng không chức vương giả như thế nào sẽ đối hắn yêu sâu sắc đâu. Cũng đúng vậy. Giống kinh vũ ca ca lớn lên cũng rất đẹp, chính là vẫn là bại cho. Thanh âm dần dần đi xa, Phượng Lan khuynh từ sau núi giả đi ra, nàng song quyền gắt gao nắm, Kim lại trong mắt tràn ngập nồng đậm hận ý long lăng hàn không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền phải gặp mặt. ngươi là người nào? Một đạo lệnh băng thanh âm từ Phượng Lan khuynh phía sau chuyển đến. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới đúng là Phượng Tuyết cầm các nàng vừa mới nhắc tới Phượng Kinh Nguyệt. Phượng Kinh Nguyệt lớn lên thập phần tuấn Mỹ, cùng kiếp trước Phượng Kinh Vũ có vài phần tương tự. Hắn là Phượng Kinh Vũ đại ca, cũng là Phượng Toàn phủ tương lai tộc trưởng, thiếu chủ, nô tỳ là hậu viện liên hương. Phượng Lan Khuynh vội vàng giả bộ một bộ sụp mi thuận mắt bộ dáng, nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói. Phượng Kinh Nguyệt kia sắc bén ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh trên người nhìn quét một phen, nhàn nhạt, nhạt phất phất tay, ngươi đi đi. Là. Phượng Lan Khuynh hành lễ, bước nhanh hướng về hậu viện đi đến. Nhìn Phượng Lan Khuynh rời đi bóng dáng, Phượng Kinh Nguyệt trong mắt có một màn suy nghĩ sâu xa. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy cái kia thị nữ không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. 10. Gặp nhau. Phượng Lan Khuynh vừa đi, vừa nghĩ muốn như thế nào mới có thể đi đại sảnh. Nếu biết được Long Lăng Hàn muốn tới tin tức, nàng đương nhiên không nghĩ buông tha cơ hội này, chính là... Đang nghĩ ngợi tới, Vân Khuynh triệt thanh âm từ phía trước chuyển tới, Khuynh nhi. Tiếp theo Phượng Lan Khuynh tay đã bị hắn kéo lại. Vân Khuynh triệt lôi kéo Phượng Lan Khuynh, đi vào một bên bí ẩn góc. Nơi này là hắn sinh hoạt quá hồi lâu địa phương, tự nhiên đối nơi này một thảo một mục đều rất là quen thuộc. Ta vừa mới nghe được tin tức, nói Long Lăng Hàn đêm nay sẽ đến nơi này. Hắn biết tin tức này sau, trước tiên liền tiến đến hậu viện, muốn đem tin tức này nói cho nàng, chính là tìm nửa ngày đều không có nhìn đến nàng. Đang muốn dùng thần thức tìm nàng, liền nhìn đến nàng thất thần đã trở lại. Ta đã biết. Phượng Lan Khuynh cắn môi, trong mắt có khó nén hận ý. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Vân Khuynh chết hỏi. Khuynh nhi đối Long Lang Hàn hận ý, hắn tự nhiên là nhất rõ ràng bất quá. Đồng dạng, hắn cũng hận Long Lang Hàn. Ta cũng không biết. Phượng Lan Khuynh có chút mở mịt lắc lắc đầu, nàng trong đầu hiện tại một mảnh hỗn loạn. Vốn tưởng rằng nàng còn phải đợi thật lâu, mới có thể cùng Long Lang Hàn gặp mặt. Lại không có nghĩ đến, lại là như vậy mau, như vậy đột nhiên. Nàng hiện tại nhất muốn làm tự nhiên chính là muốn giết Long Lang Hàn, chính là nàng cũng biết hiện tại còn không phải thời cơ. Hơn nữa ở Long Lang Hàn sau lưng chính là Long Tộc, nàng không thể nhất thời xúc động hỏng rồi toàn cục. Vân Khuynh Triệt đem Phượng Lan Khuynh ôm nhập chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô nàng gối, ôn nhu nói, không có việc gì. Chúng ta mọi người đều sẽ bồi ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định chúng ta đều duy trì ngươi. Hán Minh Bạch nàng hiện tại tâm tình, muốn đối mặt một cái đã từng thật sâu từng yêu, lại cũng thật sâu thương tổn quá chính mình người. Tâm tình lại như thế nào sẽ không phức tạp. Ân. Phượng Lan Khuynh nghe Vân Khuynh Triệt kia trầm ổn tim đậm, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Nàng lần này lẫn vào Phượng Toàn Phủ chủ yếu mục đích là vì thấy Phượng kỳ diệu. Đến nỗi long lăng hàn, về sau luôn có cơ hội. Cùng Vân Khuynh triệt hàn huyên vài câu sau, Phượng Lan Khuynh liền trở về hậu viện. Liên hương ngươi chạy tới nào? Lục quản gia chính tìm ngươi đâu? Thanh Bình chính tìm Phượng Lan Khuynh, nhìn đến nàng trở về, vội vàng đón nhận tiền đến. Này lục quản gia như thế nào lão tìm ta? Phượng Lan Khuynh có chút tò mò nói. Nàng chỉ biết Liên Hương là một người hạ nhân, đến nỗi Liên Hương ở Phượng Toàn Phủ cụ thể là làm chút gì đó, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, Thanh Bình có chút kinh ngạc đánh giá nàng, Liên Hương ngươi hôm nay làm sao vậy? Ngươi là phong bếp tổng quản, lục quản gia đương nhiên muốn tìm ngươi. Liên Hương là phong bếp tổng quản, phong bếp hết thể công việc, tự nhiên toàn từ nàng quản lý. Lại nói hôm nay có quan trọng khách nhân tới. Nàng không phải hẳn là hảo hảo an bài một chút sao? Ngươi xem ta vội hồ đồ. Phượng Lan khuynh một phát đầu, hơi có chút lung tung nói. Nàng không nghĩ tới cái kia Liên Hương thế, nhưng vẫn là cái tiểu đầu đầu. Bất quá cái này Liên Hương cũng thật sẽ lăn lộn, một cái phòng bếp tổng quảng, còn tự mình chạy tới mua sắm. Bất quá nghĩ đến Liên Hương kia khôn khéo bộ dáng, cũng liền hiểu rõ. Nói vậy này mua sắm tất nhiên có không ít nước luộc nhưng vớt. Theo thanh bình một đường đi vào phòng bếp. Chỉ thấy lục hâm chính tự mình chỉ huy trong phòng bếp sự tình. Phượng Lan khuynh dơ lên vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, chậm dại đi vào lục hâm trước mặt, lục quản gia phiền thoái ngại. Nơi này vẫn là giao cho ta đi. Lục hâm quay đầu nhìn đến là Phượng Lan khuynh không vui hừ một tiếng, việc này nếu có sai lầm, duy ngươi là hỏi. Nói xong, hắn liền phất tay áo rời đi. Hiện tại hắn không có như vậy nhiều thời giờ, cùng nàng so đo. trừ bỏ này hậu viện. Tiên viện còn có rất nhiều sự cũng chờ hắn đi xử lý. Xem ra lục quản gia thật sự sinh khí. Thanh Bình có chút hơi sợ nói. Mặc kệ này đó, Thanh Bình ngươi tới giúp ta. Phượng Lan khinh không thèm để ý nhún vai. Tuy rằng nàng không có xử lý quá hiến hội sự, bất quá tin tưởng này đó hẳn là không làm khó được nàng. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, theo sảnh ngoài khách khứa đến đông đủ, phòng bếp bên này cũng nhận được mệnh lệnh. Mọi người bắt đầu đem đã chuẩn bị tốt món ngon, cấp bưng đi ra ngoài. Phượng Lan Khuynh nhìn bưng khay mọi người từ trước mặt trải qua, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nàng muốn đi đại sảnh, chính là lại sợ chính mình nhìn đến Long Lang Hàn sẽ không chê không được cảm xúc. Liên ở Phượng Lan Khuynh không biết nên như thế nào lựa chọn thời điểm. Một cái bưng khay thị nữ, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh hướng về nàng phương hướng đổ lại đây. Phượng Lan Khuynh vội vàng dỗi tay đỡ nàng, người làm sao vậy? Thị nữ khó chịu lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy cả người vô lực. Liên hương chủ quản thỉnh ngươi giúp ta đem đồ ăn đoan đi sảnh ngoài đi. Nếu là trì hoan đưa đồ ăn, nàng trách nhiệm khẳng định là khó thoát. Phượng Lan Khuynh thần thức ở thị nữ trên người nhìn quét một lần, biết nàng là chúng làm người cả người vô lực nhuyễn cân tán, không cấm có chút kinh ngạc. Thấy Phượng Lan Khuynh không nói lời nào, thị nữ sốt ruột cầu xin nói, Liên hương chủ quản cầu ngươi giúp giúp ta đi. Bằng không ta khẳng định sẽ bị đuổi ra Phượng toàn phủ. Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn đến những người khác đều đã đem đồ ăn bưng đi ra ngoài, gật gật đầu, hảo đi. Nàng bưng lên một bên khay, hướng về bên ngoài đi đến. Mặc kệ là nhân vi, vẫn là ý trời, nên đối mặt luôn là muốn đối mặt. Đợi cho Phượng Lan Khuynh rời đi phòng bếp sau, Vân Khuynh triệt từ một bên góc chung đi ra. Hắn đem một cái túi chữ vật đưa cho tên kia chúng Nhuyễn cân tán thị nữ, ngươi làm thực hảo. Giải dược cùng Linh Thạch đều ở trong túi chứa vật. Khuynh nhìn nếu vô pháp hạ quyết định, kêu hắn liền giúp nàng hạ quyết định đi. Phượng Lan khuynh bưng khay, đi theo mọi người phía sau, đi vào hiến hội đại sảnh. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở thủ vị phía trên, người mặc một bộ hồng bào Long Lăng Hàn, trong lòng hận ý ước chế không được bạo phát ra tới. Long Lăng Hàn đem nàng đẩy vào thiên hỏa chi hải kia một màn, không ngừng ở nàng trước mắt hồi phóng. Bưng khay tay chậm rãi buộc chặt. Tinh trong mắt thiêu đốt hai thốc thủ hận hỏa hoa. Long Lăng Hàn chú ý tới Phượng Lan Khuynh phóng tới tầm mắt, ánh mắt có chút kinh ngạc hướng về nàng nhìn qua đi. Phượng Lan Khuynh thấy Long Lăng Hàn nhìn về phía chính mình, trong mắt hận ý lập tức thu liếm lên. Lại mà đại chi chính là ngượng ngủng, cùng là nàng bên miệng câu khơi vào một mạt mị người tươi cười. Hiện tại còn không phải nàng xúc động thời điểm, nàng cần thiết muốn bình tĩnh mới được. Long Lăng Hàn thấy thế, lạnh lùng thu hồi chính mình tầm mắt. Xem ra vừa mới hẳn là chính mình ảo giác Bằng không hắn như thế nào sẽ ở tên kia thị nữ trên người Cảm nhận được hận ý đâu Phượng Lan Khuynh thu liễm cảm xúc Đem khay chung đồ ăn nhất nhất phóng tới khách khứa trên bàn Người cùng vương giả có thủ hán sao Một đạo từ tính tiếng nói ở Phượng Lan Khuynh trước mặt vang lên Phượng Lan Khuynh lúc này mới chú ý tới Chính mình trước mặt người thế nhưng là Phượng Kinh Nguyệt Nàng vội vàng cúi đầu Nôm nớp lo sợ mà mở miệng nói Thiếu chủ ngài nói đùa. Phải không? Phượng Kinh Nguyệt nghiền ngâm nói, Tuấn Mỹ trên mặt rõ ràng có không tin. tư nàng tiến bảo, hắn liền chú ý tới nàng. Nàng xem long lang hàn trong ánh mắt tràn đầy đều là hận ý. Nếu không phải có thâm cửu đại hận, tuyệt đối sẽ không có cái loại này ánh mắt. Nàng không phải một cái trong phòng bếp nho nhỏ chủ còn sao. Vì cái gì sẽ đối long lang hàn có như thế thâm hận ý? Ở trong hoa viên gặp được nàng sao? Hắn liền lập tức phái người đi tra nàng tư liệu, nhưng là tư liệu lại không có bất luận cái gì gì thường. Hắn cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ chú ý tới nàng, nhưng là trực giác nói cho hắn, nàng tuyệt đối không phải như tư liệu thượng đơn giản như vậy. Bằng không nàng vừa mới liền sẽ không đối long lăng hàn lộ ra cái loại này hận thấu xương ánh mắt. Cảm nhận được Phượng Kinh Nguyệt đánh ra ánh mắt, Phượng Lan khinh dứt khoát trực tiếp bỏ qua. Không nhanh không chậm đem khay trung đồ an phóng tới trên bàn sau. Hơi hơi cúi cúi người, cùng bưng thức ăn mọi người cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra yến thính, Phượng Lan Khuynh thật mạnh hộp ra một hơi, hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh trở về, Vân Khuynh triệt cười đi tới, không có việc gì đi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, vừa mới kia sự kiện là người làm đi. Nàng chỉ tự nhiên là thị nữ chúng nhuyễn cân tán sự. kỳ thật chỉ cần thoáng tưởng tượng, là có thể đoán được là hắn. Những người khác sẽ không làm như vậy, cũng không cần thiết làm như vậy. Vân Khuynh Triệt cười nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, ngươi sẽ không trách ta đi. Tâm tình của nàng hắn nhất rõ ràng, cho nên hắn liền thế nàng làm ra quyết định. Ta liền biết. Phượng Lan Khuynh dối tay ở Vân Khuynh Triệt trên chán bắn một chút. Nàng đã tử thanh bình nơi đó biết, Liên Hương cũng cố dẫn là phu thê. Cho nên bọn họ lúc này ở chỗ này nói chuyện, cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Vân Khuynh triệt ha hả cười, nói sang chuyện khác nói, ngươi biết lần này hắn vì cái gì sẽ đến sao? Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu, đối này nàng cũng thập phần tò mò. Không rõ hiếm đẹp, Long Lăng hẳn vì cái gì sẽ chạy đến Phượng nhai thành tới? Chúng ta sơ tới Phượng Vũ Đại Lục khi, không phải nghe nói Long tộc muốn cùng Phượng tộc liên hôn sao? Lần này hắn tới Phượng Toàn Phủ mục đích, chính là vì muốn cùng ta phụ thân thương nghị liên hôn việc. Vân Khuynh triệt đem chính mình thám tính đến tin tức báo cho Phượng Lan Khuynh. Nguyên lai like là như thế này. Phượng Lan Khuynh sáng tỏ gật gật đầu, môi đỏ gợi lên một mặt lênh trào. Phượng toàn một mạch ở bảy mạch trung vị cư lệ nhị, địa vị chỉ ở sau vương tộc Phượng su một mạch, cho nên về cùng Long tộc chi gian liên hôn, vẫn là phải trải qua bảy mạch các vị tộc trưởng đồng ý. Nàng từ Phượng Quân Thụy trong miệng biết được, tuy rằng Long Lăng Hàn hiện tại đã là Phượng tộc vương giả, Nhưng là các vị tộc trưởng lại đều không có đem hắn coi như là chân chính vương giả. Rốt cuộc phượng tộc ngàn vạn năm qua, vương giả tượng trưng đều là phượng hoàng máu. Mà Long Lăng Hàn chỉ là bởi vì hắn là nàng chính vương phu, cho nên mới có thể kế thừa nàng vị trí. Những năm gần đây, tuy rằng mấy mạch tộc trưởng bởi vì có Long Lăng Hàn phái ra người giám thị, đều chưa từng liên hợp. Nhưng cũng đều chỉ là các mưu này chính, không can thiệp chuyện của nhau. Cho nên Long Lăng Hàn lần này mới có thể tự mình tới Phượng toàn phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Lăng Hàn liền mang theo thủ hạ rời đi Phượng Ngai thành, đi trước Phượng Tê thành Phượng Cơ một mạch. Phượng Lan Khuynh đứng cách đại môn không xa vị trí, lạnh lùng nhìn Long Lăng Hàn rời đi. Trải qua một đêm lắng đọng lại, nàng tâm đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nàng xuống dưới phải làm không chỉ có chỉ có đoạt lại Phượng tộc, cũng muốn làm Long tộc trả giá thảm trọng đại giới. Giám thiết kế nàng người Nàng tuyệt đối sẽ làm bọn họ trả giá thảm trọng đại giới. Vân Khuynh Triệt duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, không tiếng động an ủi nàng. Phượng Lan Khuynh thu hồi tầm mắt, đối với Vân Khuynh Triệt nhật nhạt cười, ta không có việc gì. Chờ bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm sao, chúng ta đi long tộc. Lấy Phượng tộc hiện tại thế cục, nàng muốn đoạt lại tới cũng không khó khăn. Đợi cho nàng âm thầm cùng mấy mạch tộc trưởng liên hệ, được đến ủng hộ của bọn họ sau. Nàng liên tính toán đi long tộc, trước đêm long tộc nháo cái gà cho không yên lại nói. Hảo! Vân Khuynh triệt mỉm cười gật gật đầu. Mặc kệ nàng làm ra cái gì quyết định, hắn đều duy trì nàng, bồi nàng. Một ngày thời gian dây lắt gian quá, đêm tối lại lần nữa lặng lẽ buông xuống. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt hai người thân hình như gió, nhanh chóng xuyên qua ở bóng đêm bên trong, không chút nào khó khăn thông qua một đạo lại một đạo trận pháp, hướng về Phượng, kỳ diệu phòng mà đi. Phu thân. Kêu Long Lăng Hàn thật sự quá đáng giận. Kinh Nguyệt cảm thấy năm đó vương giả cùng Kinh Vũ ngã xuống, nhất định cùng hắn có lớn lao quan hệ. Phượng Kinh Nguyệt có chút tức giận nói. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn đang âm thầm truy tra trước vương giả cùng Kinh Vũ rơi xuống. Lúc trước từ Long Lăng Hàn nơi đó được đến tin tức là, trước vương giả cùng Kinh Vũ cùng đi trước ma vực đảo Di Tích mới có thể bất hạnh ngã xuống. Sau lại hắn đã trải qua nhiều mặt kiểm chứng. Nhưng là hắn vẫn là đối cái này cách nói tâm tồn nghi ngờ. Bởi vì ai đều biết trước vương giả nhất sủng chính là Long Lang Hàn, mà hắn đệ đệ Phượng Kinh Vũ, sớm đã thất sủng đã lâu. Sao có thể là hắn cùng trước vương giả cùng đi trước, mà không phải Long Lang Hàn? Liên tính hoài nghi lại như thế nào? Chúng ta căn bản là không có nửa điểm chứng cứ. Phượng Kỳ Diệu bất đắc dĩ thở dài nói. Về trước vương giả ngã xuống, ai đều cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh. Chính là cuối cùng điều tra kết quả đều giống nhau. kia Long Lăng Hàn sớm đã làm tốt chu đáo chặt chẽ an bài, như thế nào sẽ lộ ra chút nào manh mối. Còn nữa hiện giờ Phượng tộc bởi vì trước vương giả ngã xuống, cũng đã không có có được Phượng Hoàng Máu người thừa kế. Liên tính đem Long Lăng Hàn kéo xuống tới lại như thế nào. Không có Phượng Hoàng Máu, ai lại sẽ thật sự thân phục? Người nào? Bên ngoài truyền đến ám vệ quát lạnh thanh. Phượng Kỳ Diệu cùng Phượng Kinh Nguyệt liếc nhau vội vàng hướng về bên ngoài đi đến. Tiến vào Phượng Kỳ Diệu sân, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt liền thoải mái hảo phóng hiện ra chính mình thân hình. Bọn họ chuyến này mục đích chính là tới tìm Phượng Kỳ Diệu, tự nhiên không cần phải trốn trốn tranh tránh. Là ngươi. Phượng Kinh Nguyệt nhìn đến Phượng Lan Khuynh, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Phượng Lan Khuynh đạm cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên Phượng Kỳ Diệu. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Phượng Kinh Nguyệt ngay từ đầu liền cảm thấy nàng không đơn giản, kết quả quả nhiên như thế. Chờ chúng ta đi vào lúc sau, ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt cười nói. Phượng Kỳ Diệu ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh hai người trên người đánh giá hồi lâu. Tuy rằng trước mặt hai người đều là một bộ hạ nhân trang điểm, nhưng là bọn họ trên người cao quý khí chất lại là che giấu không được. Đặc biệt là Phượng Lan Khuynh, ẩn ẩn gian thế nhưng lộ ra một loại thượng vị giả hơi thở. Hai vị mời vào. Phượng Kỳ Diệu mở miệng người nói. Phượng Lan Khuynh hơi hơi gật đầu, cùng Vân Khuynh triệt chậm rãi hướng về trong phòng đi đến. Không biết hai vị hiện tại có không cáo chi các người thân phận. Đợi cho Phượng Lan Khuynh hai người ngồi xuống sau. Phượng Kỳ Diệu mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt mở miệng nói. Phượng Kỳ Diệu cùng Phượng Kinh Nguyệt nghe nói, đồng thời trong lòng chấn động. Ánh mắt không thể tin được nhìn Phượng Lan Khuynh. Nàng nói nàng kêu Phượng Lan Quynh, sao có thể? Ngươi thật sự kêu Phượng Lan Quynh. Phượng kỳ diệu hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, khẩn trương hỏi. Thiên chân vạn sát. Phượng Lan Quynh cười gật gật đầu, đồng thời triệt hồi chính mình ngụy trang. Phượng kinh nguyệt ở nhìn đến Phượng Lan Quynh chân dung đồng thời, trong mắt hiện lên một mạng kinh diễm, nhưng là càng có rất nhiều kinh ngạc. Bởi vì nàng dung mạo, cùng hắn trong ấn tượng vương giả cũng không tương đồng. Chẳng lẽ chỉ là cùng tên? Chính là nếu chỉ là cùng tên, nàng cần gì phải mất công lẫn vào phượng toàn phủ? Lại tại đây nửa đêm đi vào phụ thân sân. Còn có nàng vì cái gì sẽ đối long lăng hàn có như vậy thâm hận ý? Phượng kỳ diệu đánh giá triệt hồi ngụy trang phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt. Tuy rằng lúc này bọn họ vẫn là một thân hạ nhân giả dạng, nhưng là khí chất lại càng thêm bất phàm, vừa thấy liền không phải kẻ đầu đường xóa chợ, Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Phượng Kỳ Diệu hỏi, nếu trước mặt nữ tử cùng trước vương giả cùng tên, như vậy các nàng chi gian có thể hay không thật sự có quan hệ? Phượng Lan khuynh cười nhạt lắc lắc đầu, không nội. Ta trước cho các ngươi xem dạng đồ vật, xem xong các ngươi liền minh bạch. Nói xong, nàng liền cắt qua chính mình ngón tay, muốn cho Phượng Hoàng Máu xuất hiện, cũng chỉ có thể thông qua biện pháp này. May mắn chính mình là người tu chân, bằng không như vậy một vòng xu dưới, tay nàng chỉ không biết thương chồng chất mới là lạ. Ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh ngón tay thượng kia tích kim sắc máu khi, Phượng Kỳ Diệu cùng Phượng Kinh Nguyệt đồng thời ngây ngẩn cả người. Phượng Hoàng Máu. Thế nhưng là Phượng Hoàng Máu. Hồi lâu, Phượng Kỳ Diệu mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, hắn đứng lên, cung kính đối với Phượng Lan Khuynh hành lễ, gặp qua vương giả. Khắc có thể làm bộ, nhưng là duy độc Phượng Hoàng Máu vô pháp làm bộ. Bởi vì bảy mạch trung sở hữu Phượng Tộc, chỉ cần nhìn đến Phượng Hoàng Máu. Liền sẽ sinh ra một loại huyết mạch bị áp chế, muốn thần phục cảm giác. Phượng Kinh Nguyệt vẫn như cũ vô pháp từ khiếp sợ trung hoàn hồn tới, bởi vì này thật sự quá mức chấn động. Trước mặt nữ tử này không chỉ có cùng vương giả cùng tên, lại còn có chính là vương giả, này quả thực quá lệnh người không thể tin được. Kỳ diệu không cần đa lễ. Ngồi xuống đi. Phượng Lan Khuynh cười nhạt gật đầu. Phượng Kỳ Diệu theo lời ngồi xuống, nhìn Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt trừ bỏ kích động còn mang theo vài phần nước ác, vương, giả. Ngài có không báo cho lão thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Phượng Lan Khuynh hơi hơi gật đầu, bắt đầu đem năm đó sự từ từ kể ra. Phượng Kinh Nguyệt nghe xong Phượng Lan Khuynh tự thuật, cả giận nói, kia Long Lăng Hàn thật sự quá đê tiện. Như vậy hạ tam lạm thủ đoạn đều xử ra tới. hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phượng Lan Khuynh ngày hôm qua sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem Long Lăng rất lạnh. Thật là vạn hành a. Phượng Kỳ Diệu may mắn nói. May mắn lúc trước có hai viên vương giả chi trứng, bằng không hiện tại vương giả thật đúng là sinh tử chưa biết ta. Xem ra này hết thể đều là ý trời. Đúng rồi. Hắn là Vũ Nhi, lúc trước hắn là theo ta nhảy vào thiên hỏa chi hải. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía bên cạnh Vân Khuynh Triệt nói. Cái gì? Hắn là Kinh Vũ. Phượng Kỳ Diệu cùng Phượng Kinh Nguyệt ánh mắt đồng thời chuyển hướng về phía Vân Khuynh Triệt. Không nghĩ tới lần này không chỉ có vương giả đã trở lại, liền Kinh Vũ cũng đã trở lại, quả thật là vạn hạnh a Vân Khuynh Triệt đứng lên, nhìn hai người trong mắt mang theo một mặt tước ác, hắn đối với hai người hành lễ, phụ thân. Đại ca. Kinh Vũ đã trở lại. 11. Long Nguyên Đại Lục. Phượng Kỳ Diệu nhìn Phượng Kinh Vũ, che kín năm tháng dấu vết hai mắt tức khắc đã đưa nước lên. Kinh Vũ. Phượng Kinh Vũ Bang. Một tiếng. Quỳ dạp xuống Phượng Kỳ Diệu trước mặt, phụ thân. Kinh Vũ bất hiếu. Làm ngài lo lắng. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo A. Phượng Kỳ Diệu duỗi tay đem Phượng Kinh Vũ từ trên mặt đất đỡ lên, che kín nước mắt trên mặt tràn đầy vui mừng tươi cười. Hán đôi Kinh Vũ vẫn luôn đều có nồng đậm ái náy. Đặc biệt là ở Kinh Vũ mất tích lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở tự trách. Nếu không phải năm đó bởi vì chính mình tư tâm, đem Kinh Vũ đưa vào trong cung. Hắn cũng sẽ không liền như vậy mất tích con hảo hắn hiện tại rốt cuộc đã trở lại Tam đệ ngươi mấy năm nay vẫn luôn cùng vương giả ở bên nhau sao Phượng Kinh Nguyệt trên mặt treo khó có thể che giấu vui vẻ tươi cười Phượng Kinh Vũ cười lắc lắc đầu Nói, ta cùng Khuynh Nhi bất đồng Khuynh Nhi nàng là trọng sinh ở một vị khác vương giả trong thân thể Mà ta còn lại là tái thế là người Nếu không phải lúc trước gặp Khuynh Nhi Gọi trở về ta kiếp trước ký ức Ta khả năng đến bây giờ còn không biết, chính mình chính là Phượng Kinh Vũ. Hắn cũng vẫn luôn ở may mắn, còn hảo hắn luân hồi thời gian, so Khuynh Nhi trọng sinh thời gian muốn sớm 25 năm. Bằng không nếu là hắn có một ngày khôi phục ký ức, không có Khuynh Nhi nhật tử, hắn thật sự không dám tưởng tượng. Quả nhiên là vận mệnh chú định, đều có định số A. Chú định ngươi cùng vương giả có duyên. Phượng Kỳ Diệu cười cảm thắn nói, ánh mắt chuyển hướng Phượng Lan Quinh. Vương giả ngài xuống dưới nhưng có tính toán. Phượng Lan Khuynh trừ bỏ long lang hàn sự tình ở ngoài, vẫn luôn là một vị phi thường cơ trí vương giả. Tin tưởng nàng nhất định đã có kế hoạch của chính mình. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, ở phía trước mấy ngày ta đã cùng quân thủy liên hệ qua, tính toán trước âm thầm liên hợp các mạch tộc trưởng, tùy thời mà động. Kỳ diệu ngươi nhưng có cùng mặt khác tộc trưởng liên hệ phương pháp sao? Nếu là Phượng Kỳ diệu có cùng mặt khác tộc trưởng liên hệ phương pháp, nàng liền không cần một đám thành trì đi cùng các mạch tộc trưởng đơn độc gặp nhau. Có. Phượng Kỳ Diệu gật đầu nói, bảy mạch máu vốn là vì nhất thể, chỉ cần dùng huyết mạch triệu hoàn pháp, liền có thể thần không biết, quỷ không hay cùng các mạch tộc trưởng liên hệ. Đến nỗi Long Lang Hàn, tuy rằng hắn hiện tại là phượng tộc trên danh nghĩa vương giả, nhưng là bởi vì không có phượng tộc huyết mạch duyên cớ, hắn cũng là vô pháp cảm nhận được. Càng không cần phải nói những cái đó âm thầm giám thị bọn họ người. Huyết mạch triệu hoán pháp. Vì sao ta lại chưa từng nghe nói qua? Phượng Lan Khuynh có chút nghi hoặc nhìn Phượng Kỳ Diệu. Huyết mạch triệu hoán pháp chính là chúng ta phượng toàn một mạch, sở lưu chuyển tới nay phương pháp. Kỳ thật trừ bỏ loại này huyết mạch triệu hoán pháp ngoại, mặt khác huyết mạch cũng có từng người bất đồng phương pháp, chỉ là rất ít sẽ dùng mà thôi. Phượng Kỳ Diệu giải thích nói. Phượng Lan Khuynh sáng tỏ gật gật đầu, chúng ta đây cái gì bắt đầu? Chuyện này nếu là có thể sớm làm tốt nàng cũng liền có thể an tâm làm nàng kế tiếp phải làm sự. Phượng kỳ diệu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ba ngày sau vừa lúc là trăng tròn là lúc, chúng ta không bằng liền định ở ngay ấy đi. Máu triệu hoán tuy rằng là bọn họ Phượng toàn một mạch bí pháp, nhưng là hắn cũng chưa từng có sử dụng quá. Nếu là ở trăng tròn là lúc sử dụng, thành công khả năng tính khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Vậy như vậy quyết định đi. Phượng Lan Khuynh gật đầu tán đồng nói. Cung Phượng kỳ diệu phụ tử Hàn Huyên trong chốc lát sau, Phượng Lan Khuynh liền cáo tử trở về khách điếm. Đến nỗi Phượng Kinh Vũ tự nhiên liền lưu tại Phượng Toàn Phủ, bọn họ phụ tử lâu như vậy thời gian không thấy, đương nhiên là có rất nhiều nói muốn nói. Trở lại khách điếm, Phượng Lan Khuynh liền đem tin tức này nói cho mọi người. Mọi người biết được sau, cũng là vui sướng dị thường. Không nghĩ tới sự tình so dự tính còn muốn thuận lợi. Đúng vậy. Xem ra muốn đoạt lại Phượng tộc cũng là sắp tới. Phượng Lan Khuynh hơi hơi do dự, nhìn về phía Phượng Vân Giang cùng Phượng Thiên Khải vợ chồng nói, ra ra. Ba, mẹ, đợi cho chuyện này, ta giúp các ngươi tìm một chỗ nơi, các ngươi tạm thời lưu tại này Phượng Vũ Đại Lục như thế nào. Tuy rằng Phục Hy trong tháp diện tích rộng lớn, nhưng là nàng lại không hy vọng ra ra bọn họ vẫn luôn buồn ở bên trong. Hơn nữa chỉ cần nàng đem nơi này sự an bài hảo. Bọn họ lưu lại nơi này, nàng cũng tương đối yên tâm. Phượng Vân Giang nghĩ nghĩ nói, nơi tạm thời trước không cần, ta tưởng hảo hảo đi gặp này Phượng Vũ Đại Lục. Lấy hắn hiện tại tu vi, đi theo Khuynh Nhi cũng giúp không được gấp cái gì, hơn nữa hắn đối này Phượng Vũ Đại Lục thật sự thập phần tò mò. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Phượng Thiên Khải cùng Tiêu Thanh Nguyện. Kỳ thật ta và người mẹ cũng có như vậy tính toán, tuy rằng kia phục hy thắp không gian rất lớn nhưng là trước sau không bằng tại đây rộng lớn thiên địa. Phượng Thiên Khải ánh mắt nhu tình nhìn về phía một bên Tiêu Thanh uyển dôi tay nắm lấy tay nàng, ta và người mẹ cũng kết hôn như vậy nhiều năm, vẫn luôn đều không có thời gian hảo hảo bồi bồi nàng, lần này vừa lúc có cơ hội như vậy, coi như là hưởng tuần trăng mật. Lớn như vậy tuổi, còn không đứng đắn Tiêu Thanh uyển hờn dối trừng mắt nhìn Phượng Thiên Khải liếc mắt một cái, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ta đây giúp các ngươi an bài. Nhìn đến cha mẹ như thế ân ái, Phượng Lan Khuynh cũng thập phần vui vẻ. Ba ngày thời gian hơi nháy mắt tức quá, mà đêm buông xuống sắc dần dần thâm trầm, một vòng trăng tròn cao quải không chung là lúc. Mọi người đem ánh mắt đều tập trung ở, chính ngồi xếp bằng ở giữa sân đất chống thượng Phượng Kỳ Diệu trên người. Lúc này Phượng Kỳ Diệu hai mắt nhắm nghiền, hai tay của hắn nhanh chóng quay cuồng, làm các loại phức tạp kết ấn. Dần dần, hắn bên cạnh xuất hiện từng vòng vận sóng. Không bao lâu. Một mặt thật lớn Thủy Kính liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thủy Kính phía trên, các mạch tộc trưởng thân ảnh cũng nhất nhất hiện ra. Phượng Cơm một mạch tộc trưởng Phượng Nguyên Cảnh, Phượng Quyền một mạch tộc trưởng Phượng Quân Thụy, Phượng Dương một mạch tộc trưởng Phượng Hành Hương, cùng với Phượng Giao một mạch Phượng Chính Vân. Kỳ diệu ngươi tìm ta chờ chính là có đại sự xảy ra. Phượng Hành Hương trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Nếu không phải có đại sự xảy ra, Phượng Kỳ diệu là tuyệt đối sẽ không sử dụng bí pháp. Phượng Quân Thụy ở nhìn đến Phượng Kỳ Diệu phía sau Phượng Lan Khuynh sau, liền minh bạch Phượng Kỳ Diệu triệu hoán bọn họ mục đích. Phượng Nguyên Cảnh cùng Phượng Chính Bân tuy rằng cũng tràn đầy nghi hoặc, lại không có mở miệng, chỉ là nhìn Phượng Kỳ Diệu, chờ hắn kế tiếp nói. Là đại sự, chúng ta vương giả nàng đã trở lại. Phượng Kỳ Diệu kích động hướng về mọi người tuyên bố nói. Người nói cái gì? Trừ bỏ đã cảm kích Phượng Quân Thụy ngoại, mặt khác ba người đều là vẻ mặt khó hiểu nhìn Phượng Kỳ Diệu. Bọn họ vương giả đã trở lại là có ý tứ gì? Hiện tại vương giả không phải long lăng hàn sao. Là chúng ta phượng tộc vương giả nàng đã trở lại. Phượng kỳ diệu lại một lần hướng về mọi người tuyên bố nói. Phượng Lan Khuynh đi lên trước, đối với mọi người nhợt nhạt cười, nguyên cảnh. Chính bân. Hành hương. Đã lâu không thấy. Người là vương giả. Ba người từ trên xuống dưới đánh giá Phượng Lan Khuynh, trong miệng một lời hỏi. Lấy Phượng kỳ diệu ca tính. Tự nhiên không có khả năng cùng bọn họ khai loại này vui đùa, Chính là muốn bọn họ tin tưởng trước mặt nữ tử là vương giả, bọn họ vẫn là tầm tồn nghi ngờ, trừ phi nàng có thể lấy ra chứng cứ. Phượng Lan khinh mỉm cười gật đầu, ngón tay nhẹ xẹt qua đầu ngón tay, tế ra Phượng Hoàng Máu. Này! Đây là Phượng Hoàng Máu. Chơi ạ! Thật là Phượng Hoàng Máu. Ta có thể cảm nhận được đến từ huyết mạch cái loại này áp chế cảm. Ở huyết mạch triệu hoán bi pháp trung, Loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Ta cũng cảm nhận được, nàng là vương giả. Thật là chúng ta phượng tộc vương giả. Gặp qua vương giả. Ba người kích động đối với phượng lan khuynh hành lễ nói. Bọn họ vương giả đã trở lại, bọn họ phượng tộc rốt cuộc lại có thể giống như trước như vậy. Chỉ có ở chân chính vương giả dẫn dắt hạ, bọn họ phượng tộc mới là phượng tộc. Không cần đa lễ. Phượng lan khinh mỉm cười nói. Mọi người đối nàng trước sau như một trung thành. Làm nàng trong lòng cũng tràn đầy đều là cảm động. Vương giả mấy năm nay ngài đi đâu? Phượng chính bân kích động nhìn Phượng Lan Khuynh hỏi. Đối với Phượng Lan Khuynh bề ngoài thay đổi, hắn cũng không để ý hắn chỉ cần biết rằng nàng là hắn Vương giả liền đã vậy là đủ rồi. Ta đi địa cầu Phượng Lan Khuynh nhanh chóng mà đơn giản đem mấy năm nay trải qua báo cho mọi người, đồng thời cũng đem chính mình kế tiếp kế hoạch, cùng với Phượng tộc tương lai an bài cũng nhất nhất báo cho mọi người. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Lan Khuynh liền mang theo Phượng Lan Duệ đoàn người rời đi Phượng toàn phủ, ngồi trên Phượng Vũ hướng về Long Nguyên Đại Lục phương hướng mà đi. Chờ nàng trở về là lúc đó là Long Lăng Hàn thân trước ngày. Long Nguyên Đại Lục ở vào Phượng Vũ Đại Lục phương đông, cùng Phượng Vũ Đại Lục khoảng cách cũng không tính xa. Chỉ là dùng 3 tháng không đến thời gian, mọi người liền đã đi tới Phượng Vũ Đại Lục cùng Long Nguyên Đại Lục biên cảnh. Vì không dẫn nhân chú mục, Phượng Lan Khuynh làm mọi người đều tiến vào phục hy trong tháp. ở thông qua thủ biên cảnh thị vệ kiểm tra sau, Phượng Lan Khuynh liền nên ngang tiến vào Long Nguyên Đại Lục địa giới. Nhìn trước mặt rộng lớn bắt ngát Long Nguyên Đại Lục, Phượng Lan Khuynh khẽ miệng trầm rãi dơ lên một mặt lạnh lẽo leo độ cung. Không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ đem này Long Nguyên Đại Lục dảo đến Long trời lở đất. Lại lần nữa tế ra phượng vũ, Phượng Lan Khuynh hướng về ly biên cảnh gần nhất Long Nha Thành mà đi. Lấy phượng vũ tốc độ. Chỉ là nửa ngày thời gian, Phượng Lan Khuynh cũng đã tới rồi Long Nhà Thành. Long tộc nàng tuy rằng đã tới, nhưng là lại không quen thuộc. Cho nên nàng đầu tiên phải làm đó là quen thuộc Long tộc địa lý phân bố. Chỉ có quen thuộc địa lý phân bố, mới có thể càng tốt thực thi nàng kế hoạch. Phượng Lan Khuynh biên đi, biên tìm kiếm bán ra hoàn chỉnh Long Nguyên Đại Lục bản đồ cửa hàng. Nàng một đường đi tới, đã hỏi qua vài gia cửa hàng, lại đều chỉ có các thành trì bản đồ. Nhìn đến phía trước lại có một nhà thoạt nhìn quy mô không nhỏ cửa hàng, Phượng Lan Khuynh liền đi vào. Hoan nền quang lâm. Xin hỏi ngài yêu cầu chút cái gì? Một người thoạt nhìn thập phần hoạt bát thiếu nữ đầy mặt tươi cười đón đi lên. Xin hỏi nơi này có mua Long Nguyên Đại Lục bản đồ? Phượng Lan Khuynh cười nhạt hỏi. Thiếu nữ nghe vậy, xin lỗi nói, xin lỗi. Chúng ta nơi này chỉ bán ra thành trì bản đồ. Bất quá chúng ta cửa hàng phát khí. Đan dược linh tinh đều là Long Nha thành tốt nhất, ngài không bằng đi vào xem một chút đi. Không cần. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, hướng về cửa hàng ngoại đi đến. Ngươi xin đợi một chút. Ta biết nơi nào có Long Nguyên Đại Lục bản đồ nhưng bán. Thiếu nữ gọi lại Phượng Lan Khuynh nói. Phượng Lan Khuynh quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ, ở nơi nào? Ở Mạc Cắt chợ Đen nơi đó hẳn là có bán, chỉ là nơi đó giá cả thập phần cao. Thiếu nữ nói, nàng đã từng bởi vì tò mò cũng đi qua mạc cắt chợ đen một chuyến, tuy tiện hỏi một kiện thoạt nhìn không trước mắt đồ vật, giá cả cũng đã cao dò người. Phượng Lan khuynh nghe được chợ đen, ánh mắt nháy mắt sáng ngời, kia mạc cắt chợ đen muốn đi như thế nào. Giá cả cao nàng không sợ, chỉ cần có thể mua được nàng muốn đồ vật là được. Ngài dọc theo này phố vẫn luôn đi, ở cái thứ ba giao lộ, hướng rẽ phải, lại đi 5-600 mét liền đến. Thấy Phượng Lan Khuynh thật sự muốn đi mặc cắt chợ đen, thiếu nữ liền đem lộ tuyến ký càng tỉ mỉ báo cho nàng. Cảm ơn ngươi. Phượng Lan Khuynh lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch đưa tới thiếu nữ trong tay. Nàng chưa bao giờ thích thiếu người nhân tình. Dựa theo thiếu nữ theo như lời, Phượng Lan Khuynh thực mau liền tới tới rồi mặc cắt chợ đen. Chợ đen chung, người đến người đi, hai bên trên mặt đất bãi đẩy bán các loại đồ vật quầy hàng. Phượng Lan Khuynh ánh mắt ở hai bên quầy hàng thượng nhanh chóng xét qua, đều không có phát hiện có bản đồ bán ra. Lại hướng về bên trong đi rồi hồi lâu, rốt cuộc ở một cái quầy hàng thượng phát hiện mấy trương bản đồ. Nàng đi lên trước, mở miệng do hỏi, lão bản nơi này có hoàn chỉnh Long Nguyên Đại Lục bản đồ bán sao? Quầy hàng lão bản là một người nhìn qua có chút lôi thôi chung nhân nhân, hắn cặp kia khôn khéo đôi mắt ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá một phen, cười nói, có là có. Chỉ là này giá cả sao? Người nói trước nói xem. Phượng Lan Quynh nói. Một trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Quầy hàng lao bản cười ha hà nói. Làm ta trước xem một chút bản đồ. Phượng Lan Quynh đã từng cũng nhiều lần đi qua chợ đen, biết chợ đen giá cả đều là một ngụm giới. Quầy hàng lao bản nghe vậy, từ quầy hàng bản đồ chung lấy ra một trương bản đồ, đưa tới Phượng Lan Quynh trước mặt. Hiện tại ở trên thị trường, Long Nguyên Đại Lục toàn bộ bản đồ chính là rất ít có. Này phân bản đồ vẫn là ta hoa số tiền lớn mua tới. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận bản đồ, mở ra nhìn thoáng qua, xác định này thật là lo nguyên đại lục bản đồ sau, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho quầy hàng lão bản. Quầy hàng lão bản tiếp nhận túi chữ vật, dùng thân thức nhìn lướt qua, cười ha hả đem túi chữ vật thu lên. Còn có hay không cái gì nhìn chúng mặt khác, ta có thể tiện nghi chút bán cho ngươi. Quầy hàng lao bản thấy Phượng Lan Khuynh như thế đạm nhiên liền lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, liền biết nàng nhất định là cái cực có tiền chủ. Không cần. Phượng Lan Khuynh đứng lên, hướng về chợ đen xuất khẩu đi đến. Ở nàng vừa mới đem túi chữ vật giao cho quầy hàng lao bản thời điểm, có vài đạo không có hảo ý ánh mắt, hướng về nàng quét lại đây. Có thể nghĩ, xuống dưới nàng lại phải có phiên toái. Loại sự tình này ở chợ đen cũng là thấy nhiều không trách đây cũng là vì cái gì rất nhiều người liền tính thật sự nhu cầu cấp bách muốn cái gì đồ vật cũng là không dám tới chợ đen nguyên nhân phượng lan Khuynh vừa mới đi đến đầu hẻm đã bị năm cái thuật nhìn rất là bưu hán đại hán ngăn cản đường đi ngươi ngoan ngoãn đem trên người linh thạch đều giao ra đây chúng ta liền thả ngươi rời đi nói cách khác liền chớ trách chúng ta không khách khí trong đó một người tu vi ở kim đan trung kỳ tu sĩ lạnh lùng uy hiếp nói hắn là mấy người này lão đại bọn họ công tác chính là cướp bóc này đó ở mạc cắt chợ đen trung mua sắm đồ vật người đương nhiên bọn họ cướp bóc cũng là muốn xem đối tượng nếu không phải muốn giống trước mặt tên này nữ tử giống nhau tu vi thấp tu sĩ bọn họ cũng là không dám động thủ bằng không vậy không phải cướp bóc mà là tìm chết phượng lan khinh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người khỏe miệng dơ lên một mạc khinh thường lan người như vậy nàng đều lười đến ra tay Kim đan trung kỳ tu sĩ nghe được Phượng Lan Quynh nói, sắc mặt tức khắc khó coi lên, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy làm ngươi nhìn xem ngươi ra ra sự lợi hại của ta đi. Khi nói chuyện, hắn đã huy quyền công hướng về phía Phượng Lan Quỳnh. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp tới gần Phượng Lan Quỳnh, liền cảm giác được một cổ như núi cao cường hãn huy áp hướng về hắn để ép lại đây. Hắn thậm chí liền năng lực phản kháng đều tới không có, đã bị kia cổ uy áp áp thành một đoàn huyết vụ. Những người khác thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra hoảng sợ chi sắc. Phản ứng lại đây sau, thế ngã lộn nhào hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng cười, tiếp tục nâng bước hướng về phía trước đi đến. Ở trên phố tìm một khách điếm, định ra một phòng sau, Phượng Lan Khuynh liền đem phục hy trong tháp mọi người kêu lên. Đợi cho mọi người ngồi xuống sau, Phượng Lan Khuynh triển khai bản đồ nói, theo bản đồ sở kỳ, ở Long Nguyên Đại Lục có 10 đại thành trì. Mà này 10 đại thành trì trung thành chủ, đều là trong long tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Khuynh nhi ý tứ là muốn tiêu diệt này đó thành chủ. Lăng giật Trần nghe được Phượng Lan Khuynh nói, liền minh bạch nàng ý tứ. Không sai. Phượng Lan Khuynh cười gật đầu nói, bất quá chúng ta mục tiêu không đơn giản chỉ là bọn hắn, còn có long tộc đại thần cập hiền quý. Biện pháp này không tồi. Cứ như vậy long tộc nhất định đại loạn. Phượng Lan Trinh tưởng tượng đến cái kia tình cảnh. Tuấn Lãng trên mặt nhịn không được rào rạt nổi lên một màn sang sảng tươi cười. "Kia huynh nhi tính toán như thế nào làm?" Phượng Lan Duệ mở miệng hỏi. "Hiện tại chúng ta có 10 người, vừa lúc có thể chia làm 10 tổ, đi trước các thành trì." Phượng Lan khinh ngón tay hướng Long cánh thành phương hướng, "Đại ca ngươi mang Hắc Huyền mấy người đi trước Long cánh thành." "Hảo." Phượng Lan Duệ gật đầu đáp. Phượng Lan khinh lại chỉ hướng Long Diệu thành, "Nhị ca cùng Minh đem bọn họ đi Long Diệu thành." Tam ca ngươi mang gió báo bọn họ Long hút thành, tứ ca ngươi liền đi Long lân thành, giật trần Long hạo thành, giật xa Long cờ thành, du nhi Long cốt thành, vũ nhi Long dự thành, tiểu lưu manh ngươi đi Long xương thành, giữ lại Long khê thành liền từ ta đi. Nửa năm sau, chúng ta ở Long tộc chủ thành Long thiên thành gặp nhau. Đại gia vạn sự cẩn thận. Yên tâm đi. Tuyệt đối không có không thành vấn đề. Mọi người trên mặt tất cả đều là tự tin tươi cười. Sắp trời hơi lượng, Phượng Lan Khuynh liền đã ra Long Nha Thành. Đi vào ngoài thành một mảnh hẻo lánh thảo nguyên thượng, Phượng Lan Khuynh gọi ra thú thú bộ đội, đưa bọn họ chia làm 10 tổ, từng người phân công cho mọi người. Cùng mọi người là lướt nói lời tạm biệt sau, mới từng người tách ra, hướng về mục đích của chính mình mà mà đi. 12. Phương Đông Khuynh Ngộ. Trải qua gần nửa tháng hành trình sau, Phượng Lan Khuynh rốt cuộc đi tới Long Khê Thành. Nhìn gần trong gang tấc Long Khê Thành, Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt nghiền ngấm độ cung. Nàng phất tay tế ra một chương dịch dung phủ, đảo mắt liền biến ảo thành một vị diện mạo bình phạm, mang theo vải phần tăng thương bình thường chúc cơ tu sĩ. Theo nàng chế phụ thuật không ngừng tinh tiến, lúc này dịch dung phủ cấp bậc, đã phi lúc trước đi thương vân đảo khi dịch dung phủ có thể so sánh với. Liên tính là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng vô pháp cảm giác ra này dịch dung phủ hơi thở, càng không cần phải nói nhìn thấu. Chầm rãi đi vào lòng khê cửa thành ngoại, một người thủ thành hộ vệ ngăn cản Phượng Lan Khuynh đường đi. Thị vệ ánh mắt ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá một phen, ánh mắt lộ ra một mặt khinh thường, muốn bảo thành, giao 10 cái thượng phẩm linh thạch. Nàng tiên ta tới phó. Phượng Lan Khuynh đang muốn rôi tay đi lấy túi chữ vật, phía sau truyền đến một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm. Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xa hoa thu xe. Chính chậm dài hướng về cửa thành xử tới Ngồi trên xe hai gạ nữ tử Trong đó một người thân xuyên bạch tí hề nữ tử đặc biệt mỹ lệ Thủ vệ nhìn đến bạch tí hề nữ tử Trên mặt lập tức trưng bày lĩnh nọt tươi cười Phương Đông tiểu thư Phương Đông khuynh mộng hơi hơi gật đầu duỗi tay lấy ra mười cái thượng phẩm linh thạch đa tạ hào ý Ta linh thạch chính minh phó Phượng Lan khinh mở miệng nói Nàng cùng đối phương cũng không nhận thức Tự nhiên không có khả năng tùy ý tiếp thu đối phương tạo. Hơn nữa nàng cũng không thiếu này đó tiền. Phương Đông Khuynh Mộng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, trên dưới đánh giá Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, hỏi, vì cái gì không cần ta thế ngươi phó? Người này vừa thấy liền không phải có tiền người, liền tính thật có thể lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, sợ vào thành sau, cũng là quá đặc biệt vất vả đi. Ta không thích thiếu nhân tình. Phượng Lan Khuynh móc ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, đưa cho một bên còn ở vào phát ngốc thủ vệ. Đối với Phương Đông Khuynh Ngọng nhật nhạt cười, xoay người hướng về trong thành đi đến. Thật không biết tốt xấu. Phương Đông Khuynh Ngọng bên cạnh áo lục nữ tử có chút tức giận nói. Tính! Chúng ta cũng vào thành đi. Phương Đông Khuynh Ngọng hơi hơi có chút thất vọng nói. Nàng sở dĩ tưởng thế Phượng Lan Khuynh trả tiền, cũng không phải thật sự muốn giúp nàng. Mà là muốn xem Phượng Lan Khuynh đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng Như vậy sẽ làm nàng có rất có thỏa mãn cảm. Đương nhiên nàng tiền cũng không phải gió to thổi tới. Thu nàng tiền, nàng tự nhiên muốn từ đối phương trong tay lại lấy về chút cái gì. Tiểu thương ngày xem lại tới nữa một người muốn vào thành tu sĩ. Tú Ngọc cười chỉ hướng cách đó không xa. Phương Đông Khuynh mộng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một người Nam Tu đang từ nơi xa chậm rãi đi tới. Xem hắn ăn mặc cũng thật là nghèo túng. Nàng khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm độ cung, tại chỗ chậm đợi tên kia Nam Tu đã đến. Nô Cảnh đi vào cửa thành trước, vừa muốn vào thành, đã bị thủ vệ hộ vệ cấp ngăn cản xuống dưới, muốn vào thành, thỉnh trước phó mười cái thượng phẩm linh thạch. Nô Cảnh ngay vậy, hơi hơi sử sốt, nhìn thoáng qua cửa thành bên trong, lắc lắc đầu, xoay người hướng về tới khi phương hướng đi đến. Nay một đường tới, hắn quá đặc biệt gian khổ. Trên người sở hữu linh thạch thêm lên, cũng không có mười cái nhiều. Vị đạo hữu này xin đợi một chút. Phương Đông Khuynh Mộng vội vàng gọi lại Nô Cảnh. Nô Cảnh kinh ngạc xoay người lại, nhìn đến Phương Đông Khuynh ngộng trong mắt hắn hiện lên một mặt kinh diễm. Ta vừa lúc cũng muốn bảo thành, ngươi liền tùy ta cùng nhau vào đi thôi. Phương Đông Khuynh Mộng ôn nhu nói. Nô Cảnh hơi hơi do dự, ngượng ngùng gại gãi đầu, chính là ta không có linh thạch. Phương Đông Khuynh Ngọng bưng miệng cười Nhìn về phía Nô Cảnh nói, nếu là đạo hưu không chê, ta có thể trước giúp đạo hưu ứng ra. Chờ đạo hưu về sau đỉnh đầu phương tiện, trả lại ta đó là. Nô Cảnh do dự một lát, cảm kích nhìn về phía phương Đông Quynh Ngọng, kia Nô Cảnh liền đa tạ tiểu thư. Không nghĩ tới vị tiểu thư này chẳng những người Mỹ, tâm địa càng Mỹ. Không cần khách khí. Phương Đông Quynh Ngọng lấy ra 10 cái thượng phẩm linh thạch, giao dư hộ vệ. Quay đầu cùng bên cạnh Tú Ngọc liếc nhau. Trong mắt đồng thời hiện lên một mặt thực hiện được ý cười. Phượng Lan khinh tiến vào Long Khê thành sau, trước đi tới một nhà tựu lầu, ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. tiểu lầu cùng khách điếm đều là đạt được tin tức tốt nhất con đường, nơi này ngư Long hôn tạm từ mọi người nói chuyện phiếm chung càng là có thể đạt được rất nhiều bên ngoài hỏi thăm không đến tin tức. Nghe nói tháng sau Long tộc liền phải cùng Phượng tộc liên hôn, các ngươi biết không? Tin tức này ta sớm nghe nói, không có gì mới mẹ cảm. Nhưng là các ngươi biết lần này tiến đến vượng tộc, liên hôn người là ai sao? Cái này ta nhưng thật ra không biết, ngươi biết. Đây là tự nhiên. Các ngươi có muốn biết hay không? Đừng út út mở mở, mau nói. Ly Phượng Lan Khuynh cách đó không xa ba cái tu sĩ si đàm luận. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, không cấm nổi lên một tia hương thú. người nọ khắp nơi nhìn nhìn, để sát vào mặt khác hai người nhỏ giọng nói, tiến đến vượng tộc liên hôn người. Chính là này Long Khê Thành Thành Chủ Phương Đông Hảo Thiên Kim Phương Đông huynh Ngộng Nguyên lai like là nàng nha. Mặt khác hai người bừng tỉnh đại ngộ nói. Liên nàng kia ác thú vị, cưới nàng người cũng rất xui xẻo. Chính là A. Đến bây giờ mới thôi, cũng không biết có bao nhiêu người thua tại nàng kia đê tiện thủ đoạn dưới. Dù sao lại không phải làm chúng ta cưới, chúng ta uống rượu. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng cong lên một mặt nhật nhạt, nhạt độ cung. Có cơ hội nàng rốt cuộc rất muốn gặp cái này Phương Đông khuyên ngộng. Nhìn xem cùng long lang hàn liên hôn, đến tuột cùng là thế nào một người. Đúng lúc này, bên ngoài trên đường phố đột nhiên chuyển đến một trận tiếng đánh nhau. Mọi người đều đều tò mò ló đầu ra đi, nhìn đến trên đường một đám thị vệ, chính vây công một người nghèo túng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Xem ra lại một cái xui xẻo quỷ bị Phương Đông khuynh ngộng cấp hố. Vừa thấy này bên ngoài tình huống. Có người cũng đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì? Chính là A. Bất quá này cũng trách không được người nọ. Ai có thể nhìn ra được, Phương Đông khuynh mộng thiên sứ bề ngoài hạ có một cái mà quỷ tâm đâu. Phượng Lan khuynh vốn dĩ đối bên ngoài đánh nhau cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá ở đã biết chuyện này cùng Phương Đông khuyên mộng có quan hệ sao, nàng liền tính toán đi trộn lẫn một chút. Đi ra tiểu lầu, Phượng Lan khuynh thân hình vừa động, lóe vào kia đang ở vây công ngô cảnh thị vệ bên trong. Một chút liền cứu ra ngô cảnh. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì muốn xen vào chúng ta nhàn sự? Trong đó một người thị vệ nhìn Phượng Lan Khuynh lạnh lùng nói. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một người, ta chính là xem bất quá đi. Phượng Lan Khuynh khinh thường biểu môi nói. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu là không muốn chết, cho ta tránh ra. Nếu là ta không đâu. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt hài hước tươi cười. Nhìn tên kia thị vệ nói. Tên kia thị vệ hư lạnh một tiếng. Đối với mặt khác thị vệ phân phó nói. Đem bọn họ đều trảo trở về cấp tiểu thư xử trí. Người đi nhanh đi. Đây là chuyện của ta. Nô cảnh cảm kích nhìn Phượng Lan Khuynh khuyên đủ. Hắn đã như vậy xui xẻo. Thật sự không nghĩ lại liên lụy người khác. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, Chuyện này ta quản định rồi. Nếu Phương Đông Khuynh ngậm là thành chủ nữ nhi. Kia nàng liền sấn cơ hội này vào thành chủ phủ đi xem, tỉnh lại chờ đến buổi tối. Ta không nghĩ liên lụy ngươi, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Nô Cảnh không buông tay khuyên đủ. Kia phương đông khuynh mộng chính là thành chủ nữ nhi, cho dù có trước mắt tên này nữ tử hỗ trợ, bọn họ cũng trốn bất quá bị chảo trở về vận mệnh. Ngươi như thế nào như vậy dòng dài? Phượng Lan khuynh đối kháng vây đi lên thị vệ, không vui nói. Nô Cảnh thấy chính mình khuyên bảo vô dụng. Cũng chỉ hảo toàn lực đối địch. Một trận hốn độn tiếng bước chân từ nơi xa chuyển đến, lại một đội hai mươi mấy người thị vệ đổi lại đây. Nô cảnh thấy thế, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là sớm biết rằng kia mười cái thượng phẩm linh thạch sẽ mang như vậy hậu quả, hắn tình nguyện không vào thành. Kia phương đông khuynh mộng thật sự quá ác độc. Theo này một đội thị vệ gia nhập, Phượng Lan khuynh cùng nô cảnh rốt cuộc không địch lại bị bắt. Hai người bị đưa tới thành chủ phủ hậu viện phòng chất tuổi trung nút lại, đồng thời bọn họ trên người đều bị hạ nhuyễn cân tán. Thực xin lỗi. Ta liên lụy ngươi. Nô cảnh vô lực mở miệng nói, nhìn Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt tràn đầy ái náy. Tuy rằng không phải hắn làm Phượng Lan Khuynh trợ giúp chính mình, nhưng là đối phương cũng là vì trợ giúp hắn mới có thể bị trảo. Này tự nhiên cùng hắn có thoát không khai quan hệ. Ngươi không cần ái náy, này cùng ngươi không quan hệ. Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói, ở bị bắt bỏ vào thành chủ phủ thời điểm, nàng đã dùng thần thức cha xét quá này thành chủ phủ. Hiện tại cũng chỉ phải chờ tới buổi tối, nàng liền có thể động thủ. Chính là nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị chào tiến vào." Nô Cảnh cố chấp nói. Phượng Lan Khuynh đang muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo phòng chất tuổi môn đã bị đẩy ra. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch đi phương đông khuyên mộng ở hai gạ thị nữ vây quanh hạ đi đến. Nguyên lai nàng chính là Phương Đông Khuynh Mộng A. Nhìn đến Phương Đông Khuynh Mộng, Phượng Lan Khuynh thoáng tưởng tượng, liền lập tức nghĩ thông suốt ngô cảnh bị trào nguyên do. Nghĩ đến nếu khi đó chính mình tiếp nhận rồi Phương Đông Khuynh Mộng kêu 10 cái thượng phẩm linh thạch, cũng sẽ cùng ngô cảnh giống nhau đi. Này Phương Đông Khuynh Mộng thật đúng là biến thái. Chỉ là không biết nàng làm như vậy, đến tuột cùng có cái dạng gì mục đích. Người cái này để tiện nữ nhân. Nô cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Đông Khuynh ngộng Nếu không phải hiện tại hắn không thể đậu, hắn thật sự rất muốn đi xé nàng kia trương dối trá mặt nạ. Như vậy ác độc nữ nhân, như thế nào có thể xứng có được như thế Mỹ Lệ Dung Nhan. Phương Đông Khuynh Ngọng không thèm để ý cười, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Nàng ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh thời điểm, hơi hơi sử suốt, khỏe miệng dơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn chính mình đưa tới cửa tới. Nếu là biết là ngươi, ta lúc ấy hẳn là tiếp thu ngươi kia mười cái linh thạch. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt cười như không cười độ cung. Phương Đông Khuynh mộng hơi hơi nhướng mày, cười nói, đáng tiếc ngươi hiện tại đã không có cơ hội. Kia nhưng chưa chắc. Phượng Lan Khuynh cao thầm kho đờ nói. Phương Đông Khuynh mộng khinh thường con con ngôi, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Bất quá ngươi thời gian nhưng không nhiều lắm, ngày mai sáng sớm ta liền sẽ phái người đem các ngươi đưa đi nô lệ thị trường. Ngươi muốn đem chúng ta đưa đi nô lệ thị trường." Nô cảnh căm tức nhìn Phương Đông Khuynh Ngộng, trong mắt có một kia không thể tin được. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy ác độc nữ nhân? Nếu là các ngươi cầu ta, ta có lẽ có thể suy xét buông tha các ngươi. Nàng thích nhất chính là người khác cảm kích nàng cùng cầu xin nàng, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy thực thỏa mãn. Phượng Lan Khuynh nghe vậy, nhìn không được nở nụ cười. Như vậy biến thái nữ nhân, Nếu là gà cho long lăng hàn thật là có bao nhiêu xứng a Chỉ tiếc nàng đêm nay liền phải đem Đông phương ra cấp diệt. Nhìn đến vượng lan khuynh cười đến như vậy vui vẻ, ở đây mấy người đều có chút sở không được đầu óc Nên không phải là dõi ngu đi. Người cười cái gì? Phương đông khuynh mộng nhịn không được hỏi. Phượng lan khuynh dừng lại cười, hài hước nhìn phương đông khuynh mộng. Ta suy nghĩ ngươi tương lai hôn phu cưới ngươi nhất định sẽ thực hạnh phúc. Nô Cảnh nhịn không được nở nụ cười. Nếu là làm hắn cưới như vậy nữ nhân, hắn tình nguyện đời này lẻ loi một mình. Phương Đông Khuynh mộng tức giận chỉ vào Phượng Lan Khuynh, ngươi lời này có ý tứ gì? Mặt chữa thượng ý tứ. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt cười nói. Ngươi! Nếu chính ngươi tìm đường chết, vậy chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình? Hừ! Phương Đông Khuynh mộng phẫn nộ nói xong, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nô Cảnh thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Phượng Lan Khuynh lo lắng nói, chúng ta hiện tại liền chạy trốn sức lực đều không có, chẳng lẽ thật sự phải đợi bị đưa đi nô lệ thị trường sao? Tuy rằng hắn không có đi qua nô lệ thị trường, nhưng là hắn nhưng đã từng nghe nói đến nô lệ thị trường đáng sợ. Thuận theo tự nhiên đi. Phượng Lan Khuynh lười biếng dối người, đôi tay gối đầu nằm đi xuống. Ly nửa đêm còn có ba cái canh giờ, nàng không bằng trước nằm trong chốc lát. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh một bộ không thèm để ý bộ dáng. Nô cảnh không cấm có chút bội phục Giống hắn liền vô pháp làm được nàng cái loại này đạm nhiên. Xa hoa trong đại sảnh, Đông Phương ra mọi người chính tề tụ một đường ăn bữa tối. Phương Đông hào phóng xuống tay chung chén, ánh mắt chuyển hướng ngồi ở phía bên phải Phương Đông Huynh ngộng, thanh thanh nhất hầu nói, Ngộng Nhi, nghe nói ngươi lại bắt hai người trở về. Phương Đông khuyên ngộng nghe vậy, cũng buông xuống trong tay chén, gật gật đầu trả lời nói, đúng vậy phụ thân. Ngộng Nhi giúp bọn họ. Bọn họ lại không biết cảm ơn, cho nên Ngọc Nhi liền đưa bọn họ chỗ tới. Phương Đông hào lắc lắc đầu, đối với chính mình cái này nữ nhi hắn tự nhiên là nhất hiểu biết. Ngọc Nhi về sau không được lại đi ra ngoài hồi náo, vương giả đã hạ lệnh, tháng sau ngươi liền đi phượng tộc liên hôn. Nga! Phương Đông khinh ngọc ngoan ngoắn lên tiếng. Đi phượng tộc liền phượng tộc, dù sao tới đó, nàng đồng dạng có thể làm chính mình muốn làm sự. Hơn nữa tới rồi phượng tộc nàng chính là vương hậu. Lấy thân phận của nàng phòng trừng cũng không ai dám chống nàng. Phụ thân. Ta nghe nói tam vương tử Long Lang Hàn tuy rằng quý vì phượng tộc vương giả, nhưng là mặt khác năm mạch tộc trưởng lại căn bản không mua hàn trướng. Hiện tại phượng tộc các mạch tộc trưởng đều các mưu này chính, phượng tộc bất quá chính là năm bệ bảy mảng. Vương giả lại vì sao phải phái người đi hòa thân, trực tiếp tấn công không càng tốt. Phương Đông Tề mở miệng hỏi. Vấn đề này hắn vẫn luôn đều tưởng không rõ. Phượng tộc hiện tại tuy rằng mặt ngoài như tán xa, nhưng là thực lực của bọn họ lại ở kia. Phương Đông Hào nói, nếu là phượng tộc lục mạch đồng lòng, bọn họ Long tộc muốn đánh hạ phượng tộc căn bản không có khả năng. Bằng không năm đó vương giả liền sẽ không lựa chọn dùng Mỹ Nam kế. Hải nhi thụ giáo. Phương Đông tể vẻ mặt cung kính nói, xem ra lần này làm ngộng nhi đi liên hồn, hẳn là Long tộc đem chính mình thế lực thẩm thấu nhập phượng tộc một nước cờ tử. Bóng đêm chậm rãi thâm trầm, đảo mắt đã tới rồi nửa đêm. Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, từ trên mặt đất ngồi dậy. Một bên ngô cảnh nghe được động tĩnh, cũng mở hai mắt, nhìn đến Phượng Lan Khuynh đứng lên, không cấm, có chút tò mò, ngươi không phải chúng nhuyễn cân tàn sao. Như thế nào có sức lực đứng lên? Hắn thử giật giật tay chân vẫn như cũ vô lực. Phượng Lan Khuynh khinh thường con con ngôi. Cái loại này cấp bậc dược, sao có thể vây được trụ nàng? Ta đi trước. Ngươi ở chỗ này chờ một chút, sẽ có người đến mang ngươi đi ra ngoài. Phượng Lan Khuynh nói xong, liền thân hình nóng lên, biến mất ở ngô cảnh trước mặt. Xem ở người khác cũng không tệ lắm phân thượng, liền giúp hắn một hồi nhi đi. Ngươi là ai a? Ta nên như thế nào tìm ngươi? Ngô cảnh nếu là hiện tại còn không biết Phượng Lan Khuynh không tầm thường nói, kia hắn chính là chóng váng. Ra phòng chất ủi, Phượng Lan Khuynh nhanh chóng ở phương đông phủ chung quanh bày ra một cái ngăn cách trận. Đồng thời gọi ra phượng ngâm không gian trung trúng thú. Nhìn trước mặt trúng thú, phượng lan khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt cuồng tứ tà cười, vung tay lên nói, từ giờ trở đi, các ngươi đi tận tình giết đi. Là chủ nhân. chúng thú nhanh chóng tản ra, hướng về phương đông phủ các sân mà đi. Thức mau, phương đông trong phủ từng đạo chém giết tiếng động liền vang lên. Phượng lan khuynh khỏe miệng mỉm cười, như sân vắng tản bộ giống nhau, chậm dại hướng về phương đông khuynh ngộng sân đi đến. Tin tưởng nàng nhìn đến chính mình hẳn là sẽ thực kinh ngạc đi. Phương Đông khuynh ngộng nghe được bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng cẩn thận nghe xong nghe, xác định chính mình thật sự không có nghe lầm, không khỏi nhữ như mày, vội vàng mặc tốt quần áo hướng về bên ngoài chạy tới. Vừa mới đi vào cửa, liền nhìn đến một mặt mảnh khảnh thân ảnh, đang từ từ hướng về nàng đi tới. Đang xem rõ ràng người tới sau, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Nàng không phải hẳn là chúng nhuyễn cân tán bị nhốt ở phòng chất tuổi sao. Ta đến tự nhiên là tới đưa ngươi lên đường. Phượng Lan khuynh đạm cười nói. Phượng Lan khuynh khẩu khí bình tĩnh đến như một trận ấm áp xuân phòng, nghe vào phương đông khuynh ngộng trong thai, lại lạnh leo đến như nhất lạnh băng trời đông giá rét giống nhau. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kỳ thật ta thật đúng là luyến tiếp giết ngươi. Nếu không ngươi cầu ta, Có lẽ ta tâm tình hảo buông tha ngươi cũng có khả năng. Phượng Lan Khuynh bên miệng dương một mặt cười như không cười đổ cung, diễn ngược nhìn Phương Đông Khuynh Ngộng. Ngươi mơ tưởng. Phương Đông Khuynh Ngộng cắn răng căm tức nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh không thèm để ý nhún vai. Ta không sao cả. Dù sao chết người lại không phải ta. Ngươi nghe kia từng tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào em hai. Ta giết ngươi. Phương Đông Khuynh Ngộng vẫn nộ công hướng về phía Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh một tay nhẹ nhàng vung lên, Phương Đông Khuynh Ngọng liền bị giam cầm ở tại chỗ, ngươi không cảm thấy thanh em này so với người khác cầu xin thay đổi ngay sao. Hảo hảo hưởng thụ đi, về sau sợ là không có cơ hội này. Lúc này, Phương Đông Khuynh Ngọng mới biết được chính mình chọc một cái cái dạng gì tồn tại. Nếu là nàng sớm biết rằng Phượng Lan Khuynh là một cái như thế khủng bố người, nàng là vô luận như thế nào đều sẽ không đi treo chọc nàng. Chính là hiện tại hối hận còn kịp sao. Cầu ngươi buông tha ta. Cầu xin ngươi. Phương Đông Khuynh mộng cầu xin nhìn Phượng Lan Khuynh. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cầu xin người khác. Trước kia nàng trước nay đều là nhìn người khác cầu xin chính mình, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình cũng có cầu xin người khác một ngày. 13. Kết cục Nhìn không ngừng cầu xin chính mình Phương Đông Khuynh mộng, Phượng Lan Khuynh trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng, tàn khốc nói, chỉ tiếc so với cầu xin. Ta càng thích nghe tử vong trước dên gì. Không cần. Cầu xin ngươi buông tha ta. Cầu xin ngươi phương đông khuynh ngộng trên mặt tràn đầy kinh sợ, cả người đều ở không ngừng tùng tùng phát run. Nếu không phải hiện tại nàng không thể nhúc nhích, nàng khẳng định đã chân mềm ngồi ở trên mặt đất. Phượng Lan khuynh lạnh lùng cười, xoay người hướng về phía trước đi đến, một tay vung lên giàn, phía sau đã không còn có thanh âm. Nàng làm việc chưa bao giờ thích cho chính mình lưu lại hậu họa. Chẳng sợ chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể nữ tử. Long tộc hoàng cung nghị sự điện trung, không khí đông lạnh. Đang ngồi mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này theo mười đại thành trì thành chủ lần lượt ngã xuống, làm cho cả Long Nguyên Đại Lục đều bị kín một tầng khủng hoảng. Có hay không tra ra là người phương nào việc làm. Long lăng thiên lánh lệ ánh mắt, nhàn nhạt đảo qua ở đây mọi người. Trên người kia sinh ra đã có sán vương giả hơi thở. Càng lại áp mọi người liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Mỗi một cái bị hắn ánh mắt đảo qua người, đều kinh hoàng tuổi đầu. Long lăng thiên mày không khỏi nhăn càng khẩn, kia một đôi gắn đầy thâm trầm tâm cơ mắt nguy hiểm mị lên, hắn biểu tình rõ ràng truyền đạt ra hắn không vui. Lưu hái khanh ngươi nói. Hắn ánh mắt dừng lại ở lưu hạ trí trên người. Lưu hạ trí cả người run lên, nơm nớ nớp lo sợ mà mở miệng nói, thần đang ở cực lực truy tra, tin tưởng thực mau sẽ có manh mối. Thực mau. Những lời này ở 3 tháng trước bản tôn cũng đã nghe ngươi nói qua, nay chẳng lẽ liền ngươi cái gọi là thực mau sao?" Long Lăng Thiên một phách ghế dựa tức giận quát. "Vương giả thứ tội." Lưu Hạ Chí vội vàng đông một tiếng quỳ gối trên mặt đất, cả người run rẩy nói. Long Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lạnh băng ánh mắt chuyển hướng về phía Vương giác Liêu, "Ngươi nói." Vương giác Liêu vội vàng tiến lên một bước, run run rẩy rẩy mở miệng nói thần đã hạ lệnh nghiêm tra sở hữu tiến vào các thành trì người không có thân phận lệnh bài giống nhau bắt lại hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế thà rằng sai sát cũng không buông tha một cái long lăng tiên hơi hơi gật đầu sắc mặt cũng hòa hoãn vài phần tuy rằng vương giác nhiêu cách làm sẽ làm toàn bộ long nguyên đại lục mỗi người cảm thấy bất an nhưng là nếu như không tìm ra những cái đó tác loạn người long nguyên đại lục đem vĩnh vô ngày yên tĩnh Phượng Lan Khuynh mới từ Phượng ngâm không gian chung ra tới, cửa phòng thượng liền chuyển đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Nghe được chuyện đó trước thương lượng tốt ám hiệu, nàng khoe miệng dơ lên một mạt nhật nhạt độ cung, đi lên trước mở ra môn. Mới vừa mở cửa, một đạo đạm kim sắc thân ảnh liền nhào vào nàng trong lòng ngực, Khuynh nhi nhân ra tới, ngươi có hay không tưởng nhân ra. Phượng Lan Khuynh sủng nịch xoa xoa phục lạc du đầu tóc, cười nói, tưởng A. Hắn là nàng đệ đệ, Nàng sao có thể sẽ không nghi hắn. Phục lạc du Tuấn mỹ trên mặt tràn ra một mặt sán lạn tươi cười, ngãy kim sắc hai tròng mắt nhìn trong lòng ngược Phượng Lan Quynh, vẻ mặt khát vọng nói, kia huynh Nhi có thể hay không thân nhân ra một chút. Phượng Lan Quynh cười lắc lắc đầu, nhón chân ở hắn trên mặt hôn một cái, sùng nịch vô vô đầu của hắn, hảo. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Khuynh Nhi ngươi thân sai địa phương, ngươi hẳn là thân nơi này, tới lại thân một chút. Phục Lạc Du chỉ chỉ chính mình như hoa cánh giống nhau môi mỏng, mắt vàng chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh, hy vọng nàng có thể lại hôn chính mình một chút. Tiểu tử thúi. Phượng Lan Khuynh cười dối tay gõ Phục Lạc Du cái chán một chút, xoay người đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Phục Lạc Du có chút thất vọng đúng vai, đem cửa phòng đóng lại, đi đến Phượng Lan Khuynh bên cạnh vị trí ngồi xuống. Khuynh nhi ngươi xem nhân già lớn lên lại không kém, ngươi không bằng liền thu nhân ra đi. Ngươi là ta đệ đệ. Phượng Lan Khuynh vô lực vỗ chắn nói. Tiểu tử này suốt ngày liền biết miên man suy nghĩ. Chính là nhân ra cảm thấy tỷ đệ luyến càng có ái. Phục Lạc Du vẻ mặt đương nhiên nói. Phượng Lan Khuynh chừng hắn một cái, nói sang chuyện khác nói. Mấy ngày nay ở bên ngoài, có hay không gặp được cái gì hảo ngoạn sự. Phục Lạc Du chi cầm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nhân ra chỉ nghĩ mau chút làm xong sự, sau đó mau chút nhìn thấy ngươi. Khuynh nhi, tỷ đệ luyến thật sự rất có ái Nga. Chúng ta thử xem được không? Phượng Lan Khuynh Vô Ngữ Nhật tử từng ngày quá khứ, tuy rằng Long Nguyên Đại Lục nơi nơi đều ở giới nghiêm, nhưng là các thành trì trung vẫn như cũ không ngừng có quan trọng quan viên, cùng với thành chủ ngã xuống. Cái này làm cho Long Lang thời tiết nổi trận lôi đỉnh, nhưng là lại cũng không thể nề hà. Trong bóng đêm, Phượng Lan Khuynh thân ảnh nhanh chóng ở trên bầu trời sẽ qua. Liên ở vừa mới, nàng lại diệt Long Tộc một cái quan trọng thế lực. Tin tưởng ngày mai Long Tộc Vương giả sắc mặt nhất định sẽ thực xuất sắc. Rốt cuộc nơi này chính là hoàn thành, ở dưới mí mắt của hắn. Trở lại khách điếm, Phượng Lan Khuynh vừa mới đẩy ra cửa phòng, liền nghe được Phục Lạc Du tiếng gì. Nàng trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng bước nhanh đi vào, chỉ thấy Phục Lạc Du chính thống khổ nằm ở trên giường. Du nhi ngươi làm sao vậy? Ta bị thương. Phục Lạc Du đáng thương hề hề nói. Thương nào? Mau cho ta xem. Phượng Lan Khuynh vẻ mặt lo lắng nói. Trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên chính mình là một người nửa bước tiên đan sư. Đừng nói chỉ là một chút tiểu thương, chính là chỉ còn lại có một hơi, cũng không làm khó được nàng. Phục Lạc Du duỗi tay giải khai chính mình trên người quần áo, lộ ra hắn kia vân ra rõ ràng, dương cương mười phần gợi cảm ngực. Hắn đang thương hề hề chỉ chỉ chính mình ngực, thương này, Khuynh Nhi ngươi giúp nhân ra xoa xoa đau quá. Này thương tự nhiên là hắn cô ý lưu, vì chính là câu dẫn Quynh Nhi. Bằng không lấy hắn hiện tại thực lực, đối phương sao có thể thương hắn. Nhìn đến Phục Lạc Du trước ngực kia một cái hồng hồng trường ấn, Phượng Lan Quynh trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Lúc này nếu là nàng còn không rõ hắn đánh chính là cái gì chủ ý, kia nàng chính là tròn váng. hé miệng. Phượng Lan Quynh lấy ra một viên đan dược, đưa tới Phục Lạc Du bên miệng. Tuy rằng biết tâm tư của hắn, Nhưng là nhìn đến hắn bị thương nàng vẫn là thực đau lòng. Phục Lạc Du bẹp miệng, kim sắc hai tròng mắt đáng thương hề hề nhìn Phượng Lan Khuynh. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Phượng Lan Khuynh bất đắc di khẽ thở dài một tiếng, dối tay xoa Phục Lạc Du kia bị thương địa phương, nhẹ nhàng xoa. Cảm nhận được Phượng Lan Khuynh tay mang đến mềm mại xúc cảm, Phục Lạc Du trên mặt chậm rãi trưng bày một mặt sán lạn tươi cười. Khuynh Nhi vẫn là để ý hắn, tin tưởng về sau hắn chỉ cần không ngừng cố gắng tuyệt đối có thể trở thành nàng nam nhân. Cấp bản tôn đi cha. Liên tính đem toàn bộ Long Thiên Thành lật qua tới, cũng muốn cấp bản tôn tìm được người. Trong Hoàng Cung truyền đến một tiếng rít rào. Long Lăng Thiên một khuôn mặt khí xanh mét. Ở khác thành trì còn chưa tính, thế nhưng ở dưới mí mắt của hắn cũng đã xảy ra tương đồng sự. Hơn nữa một buổi tối thế nhưng bị giết đi hai cái thế lực, này quả thực chính là đối hắn uy nghiêm khiêu khích. Thân chờ lập tức đi cha các đại thần ké ngã lộn nhào hướng về đại điện ngoại chạy tới. Kỳ thật nhất sợ hãi chính là bọn họ, mấy ngày nay không ngừng từ các thành trì truyền đến đại thần cùng thành chủ bị giết tin tức, làm cho bọn họ mỗi người trong lòng đều tràn ngập sợ hãi, sợ tiếp theo cái liền sẽ đến phiên bọn họ. Nhìn trên đường nơi nơi đều là tìm phố thị vệ, Phượng Lan khinh trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười. Nàng chính là muốn rảo đến long tộc không được can bình, chờ mấy ngày nữa mọi người đến đông đủ sau. Nàng liền cho bọn hắn tới một lần bị thương nặng. Tin tưởng sẽ làm Long tộc vương giả cả đời khó quên. Thu hồi tầm mắt, Phượng Lan khinh xoay người tiến vào Phượng ngâm không gian bên trong. Dư lại trong khoảng thời gian này, nàng phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Thời gian ở khe hở ngón tay chung bất chi bất giác chạy qua, lâm ảnh đoàn người cũng lần lượt tới Long Thiên Thành. Tuy rằng Long Thiên Thành phòng vệ giống như thùng sắt giống nhau kín không kẽ hở, nhưng là đối với bọn họ tới nói. Muốn tiến vào lại không khó khăn Vì không làm cho người khác chú ý Phượng Lan Khuynh đem mọi người đều triệu vào phục hy trong tháp Đợi cho mọi người toàn bộ đến đông đủ sau Cũng chính thức bắt đầu rồi bọn họ kế hoạch Tối nay chúng ta mọi người chia làm 20 cái tiểu đội 10 cái tiểu đội phụ trách diệt Long Tộc vài vị quan trọng quan viên Mặt khác 10 cái tiểu đội Tắc phân bố với Long Thiên Thành các phương vị bắt đầu bày trận Phượng Lan Khuynh đối với mọi người cùng thú thú nhóm nói Thật sự rất muốn nhìn xem Long Tộc Vương giả nổi trận lôi đình bộ dáng. Lần này Long Tộc tổn thất tuyệt đối thảm trọng vô cùng. Cũng nên làm cho bọn họ nếm thử bị người tính kế tư vị. Mọi người hương phấn thảo luận. Phản phất đã thấy được Long Thiên Thành ngày mai xuất sắc. Mà đêm buông xuống sắc trầm rãi thâm trầm xuống dưới, Phượng Lan khinh đoàn người cũng bắt đầu rồi bọn họ kế hoạch. Sáng mai, bọn họ liền sẽ cấp Long Tộc Vương giả một cái đại đại kinh hỷ một đêm thời gian hơi nháy mắt tức quá cùng ngày sắc hơi hơi chuyển lượng thời điểm phượng lan Khuynh đoàn người hành động cũng đồng thời kết thúc nhìn thoáng qua long tộc hoàng cung phương hướng phượng lan Khuynh khỏe miệng chậm rãi dơ lên một mặt ý cười thế gia phượng vũ đối với mọi người nói đi thôi chúng ta hồi phượng tộc phượng vũ nhanh như tia chớp bay lên trời phi đến trăm dặm ở ngoài khi long thiên thành đột nhiên bốc lên nổi lên hừng hực ngọn lửa đại gia mau dập tắt lửa a Nay hỏa căn bản là diệt không được, chúng ta vẫn là chạy mau mệnh đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Thiên Thành loạn thành một mảnh, mọi người đều hướng về cửa thành phương hướng dũng đi. Thủ thành thị vệ nhìn đến ngọn lửa đang khởi thời điểm, trước tiên liền đóng lại cửa thành, phòng ngừa phóng hỏa người thừa loạn chạy trốn. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều người tụ hướng cửa thành, bọn thị vệ căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người đẩy ra cửa thành, hướng về ngoài thành tứ tán mà đi trên bầu trời chín điều thật lớn kim long không ngừng phun ra của nước ý đồ đem long thiên thành lửa lớn cấp tắt chính là vô luận cột nước như thế nào mãnh liệt tia ngọn lửa lại một chút không có nửa điểm muốn tắt dấu hiệu lửa lớn suốt thiêu ba ngày ba đêm mới rốt cuộc tắt bất quá lúc này long thiên thành đã là trước mắt vết thương rốt cuộc tìm không ra lúc trước một tia phun hòa nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn nơi nơi tàn gạch đoạn ngói cháy đen cung điện long lăng thiên giống như một đầu nổi cơn điên sư tử Ngập trời lửa giận ở hắn ngực gian hung hăng thiêu đốt không ngừng. Hắn hai mắt đỏ bừng giống giận. Nếu là làm bản tôn biết người nào việc làm, bản tôn định đem hắn bầm thầy và đoạn. Vương giả. Không hảo. Một người thị vệ sắc mặt trắng bệnh hướng về bên này chạy tới. Nói. Long lăng thiên ngai tí đều nước nói. Lưu đại nhân. Vương đại nhân chờ mười vị đại nhân đều bị người diệt sắt ở trong phủ thị vệ run run rầy rầy nói. A. Long Lăng thiên ngẩng đầu lên, hướng lên trời phẫn nộ gào giống. Hắn thanh âm tích lũy cực đoan lửa giận, giống sắp bùng nổ lũ bất ngờ, uy hiếp muốn bao phủ toàn bộ đại địa. Theo cùng Long tộc hôn kỳ tới gần, phượng tộc trong hoàng cung nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm không khí vui mừng. Long Lăng Hàn nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy bực bội vô cùng. Tuy rằng đã được đến các mạch tộc trưởng đồng ý, chính là tâm tình của hắn lại càng ngày càng tao. Hắn cũng không tưởng cưới người khác, tuy rằng Khuynh Nhi đã chết, Nhưng là hắn trong lòng lại trước sau chỉ có nàng một người tồn tại. Nếu không phải long tộc vương giả là chính mình đại ca, nếu không phải chính mình lúc trước cần thiết ở quốc cùng tình chi gian tuyển thứ nhất, hiện tại hắn hẳn là vẫn là vui sướng. Hắn chậm dãi đi vào thiên hỏa chi hải, nhìn kia một mảnh hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, trong lòng phân loạn dị thường, khuynh nhi thực xin lỗi. Ta thật sự không biết ta nguyên lai là ái ngươi. Hiện tại hối hận ngươi bất giác quá muộn sao. Một đạo thanh lanh thanh âm từ Long Lăng Hàn sau lưng chuyển đến. Long Lăng Hàn thân thể tức khắc cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người mặc một bộ màu đỏ phượng bảo Phượng Lan Quynh, chính chậm dại hướng về hắn phương hướng mà đến. Khuynh Nhi. Long Lăng Hàn trong mắt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn ly chính mình càng ngày càng gần Phượng Lan Quynh. Nàng là Khuynh Nhi sao? Nàng không có chết sao? Phượng Lan Quynh ở ly Long Lăng Hàn ba bước địa phương ngừng lại. Tràn đầy trào phúng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Long Lăng Hàn. Người là ai? Thấy rõ ràng trước mặt người cũng không phải chính mình thương nhớ ngày đêm người sau, Long Lăng Hàn biểu tình khôi phục ngày xưa lạnh lùng. Phượng Lan Khinh ngay vậy, nhịn không được nở nụ cười, nàng chỉ vào chính mình, lãnh lệ nhìn Long Lăng Hàn, ta là ai? Ta là kia lúc trước bị người đẩy vào hôm nay hỏa chi hại người. Ta là kia toàn tâm toàn ý ái ngươi, lại bị ngươi phản bội người. Ta là cái kia bị ngươi cướp đi hết thể người. Ngươi nói ta là ai? Ngươi là Khuynh Nhi. Nghe Phượng Lan Khuynh chất vấn, long lăng hàn lại tràn đầy kinh hỷ. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, từng giọt nước mắt ức chế không được từ hắn khỏe mắt trượt xuống. Hắn Khuynh Nhi không chết, chỉ cần nàng có thể trở lại hắn bên người, hắn cái gì đều có thể không cần. Thỉnh xưng hô bản tôn vương giả. Bản tôn tên không phải ngươi có thể kê Phượng Lan Khuynh lạnh lùng nói. Quynh Nhi ta sai rồi. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta làm cái gì đều có thể. Long lăng hàn thâm tình chăm chú nhìn Phượng Lan Quỳnh. Tuy rằng nàng dung mạo thay đổi, nhưng là khí chất của nàng, nàng cử chỉ lại không có biến, nàng vẫn như cũ là hắn Quynh Nhi. Phượng Lan Quynh cười lạnh một tiếng, chào phung nói, tha thứ ngươi. Bản tôn dựa vào cái gì tha thứ ngươi? Ngươi lại nơi nào đáng giá bản tôn tha thứ? Một cái lừa gạt nàng ái. Cấp đi nàng hết thảy, đem nàng đến nỗi tử địa nam nhân, nàng dựa vào cái gì đi tha thứ hắn. Ta sẽ dùng ta hết thảy tới bồi thường. Long lăng hàn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh. Trước kia hắn không hiểu ái, nhưng là hiểu ái thời điểm lại rốt cuộc tìm không trở lại. Hiện giờ trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn thật sự không nghĩ lại mất đi nàng. Vậy dùng ngươi mệnh tới bồi thường đi. Phượng Lan Quynh lạnh lùng mở miệng nói. Nàng chậm rãi nâng lên ngón tay trước mặt thiên hỏa chi hải, ý tứ rất là rõ ràng. Long lăng hàn thật sâu nhìn Phượng Lan khuynh hồi lâu, nếu đây là ngươi hy vọng, ta nguyện ý. Hắn xoay người, đối mặt thiên hỏa chi hải, tuyệt mỹ nét mặt biểu lộ một mặt nhợt nhạt tươi cười, khuynh nhi ta yêu ngươi. Thực xin lỗi. Nói xong, hắn không chút do dự hướng về thiên hỏa chi trong biển mẹ tới. Nếu hết thể từ nơi này bắt đầu, vậy làm hết thể từ nơi này kết thúc đi. Nhìn dần dần biến mất ở thiên hỏa chi trong biển thân ảnh, Phượng Lan Khuynh chậm rãi nhắm lại mắt. Nguyên lai like ái hận chỉ ở nhất niệm chi gian. Một đôi cánh tay từ sau lưng nhẹ nhàng hoàn thượng nàng eo, Vân Khuynh Triệt kia từ tính dễ nghe thanh âm ở nàng bên thai vang lên, "Khuynh nhi, chúng ta sẽ vinh viễn ở bên cạnh ngươi." Phượng Lan Khuynh môi đỏ chậm rãi dơ lên một mạt độ cùng, nàng mở hai tròng mắt, mỉm cười ánh mắt nhất nhất nhìn về phía mọi người, "Đại ca Phượng Lan Duệ, tam ca Phượng Lan Khê." Lang giật trần, Lang giật viễn, Lâm ảnh, vân Khuynh chuyện, có các ngươi thật tốt. Này một đường nguyên nhân chính là vì có bọn họ làm bạn, nàng mới không như vậy cô đơn. Lang giật viễn duỗi tay nắm lấy tay nàng, Khuynh Nhi, các tộc trưởng đã chuẩn bị tốt hôn lễ. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đi thôi. Này hết thể sớm tại bọn họ rời đi là lúc, phượng tộc các mạch tộc trưởng cũng đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Tuy rằng mặt ngoài xem ra. Là ở vì phượng tộc cùng long tộc liên hôn làm chuẩn bị. Nhưng là ai biết này hết thảy đều chỉ là biểu hiện giả dối. Bọn họ mới là hôn lễ chân chính vai chính. Giang đèn kết hoa, nơi nơi một mảnh hỷ khí dương dương. Đại điện chung mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui vẻ tươi cười. Chúc phúc nhìn chậm rãi đi vào đại điện các tân nhân. Hào hạnh phúc ca. Lăng nhược vũ hâm mộ nhìn phượng Lan Quynh. Nghiêm vân phong mỉm cười dối tay nắm lấy lăng nhược vũ tay. Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Tiêu Thanh Nguyễn nhìn về phía Phượng Thiên Khải, đối với hắn nhợt nhạt cười, thật tốt. Đúng vậy, thật tốt. Phượng Thiên Khải gật gật đầu tán đồng nói, có thể nhìn nhi nữ thành thân là bọn họ lớn nhất hạnh phúc. Phượng lão nhân chúng ta rốt cuộc trở thành thông gia, ha ha ha lăng vạn giảm phải mái cười lớn. Hãy còn nhớ rõ lúc trước hắn cùng lâm Lão đầu bọn họ tranh đoạt làm Phượng Lan khuynh khi bọn hắn cháu dâu một màn, phản phất ở hồn qua giống nhau. Nhất bái thiên địa. Phượng kỳ diệu la lớn. Phượng Lan Khuynh cùng mọi người nhìn nhau cười, đang muốn không lưng hành lễ. Còn có nhân ra đâu? Khuynh nhi nhân ra cũng muốn gả cho ngươi. Thân xuyên hỉ bảo Phục Lạc Du bước nhanh xâm nhập tân nhân đội ngũ. Du nhi không được hồi nháo. Phượng Lan Khuynh vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nhân ra không hồi nháo, nhân ra chỉ là muốn gả cho ngươi. Phục Lạc Du nháy kim sắc con ngươi, đáng thương hề hề nhìn Phượng Lan Khuynh. Du nhi ngươi là ta đệ đệ. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ nói. Các ca ca có thể gả cho ngươi, đệ đệ đương nhiên cũng có thể gả cho ngươi a. Phục Lạc Du vẻ mặt đương nhiên nói. Phượng Lan Khuynh vô ngữ. Vương giả giờ lành tới rồi. Phượng Kỳ Diệu cười nhắc nhở nói. Phượng Lan Khuynh cùng mọi người nhìn nhau, gật đầu bất đắc dĩ, bắt đầu đi. Nhất bái thiên địa. Mọi người đồng thời con lưng. Rốt cuộc bọn họ gả cho nàng. Nhị bái cao đường. Mọi người xoay người hướng về Phượng Vân Giang bọn họ hành lễ. Quá vãng phản phất ở hôm qua, từng man ở bọn họ trong đầu không ngừng hiện lên. Phu thê đối bái. Phượng Lan Khuynh cùng chúng nam tử nhìn nhau cười, hạnh phúc tươi cười ở lẫn nhau trên mặt chậm rãi giật hai. Một, phi thăng. Trong tẩm cung bài trí hoa lệ, rồi lại không mất điển nhã. Trạm trổ tinh tế đổ văn cột đá thượng, toàn nạm từng viên mượt mà trong suốt đá thủy tinh, với ánh lượng quang mang chiếu sáng toàn bộ tẩm cung. Ở tầm điện ở giữa, là một chương to rộng đẹp đẽ quý giá màu đỏ thẫm mộc chất ghế nằm. Một người tuyệt mỹ nữ tử chỉ khoác một kiện tuyết bạch sắc áo ngủ, đôi mắt khép hở, lười biếng rửa nghiêng trên ghế nằm phía trên. Xa xa nhìn lại nữ tử tuyệt đại phong hoa, kinh hồng thoáng nhìn gian, vạn vật đều ở nín thở. Nàng tựa như yêu tinh cực hạn mị hoặc, rồi lại ở vô hình trung tản ra quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Mẫu hậu. Một đạo thanh thúy tựa như trong rừng Hoàng Anh suốt cốc thanh âm, từ ngoài điện chuyển đến. Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở hai trong mắt, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy người tới, nàng kia tuyệt mị trên mặt không khỏi lộ ra một mặt từ ái tươi cười, kỳ nhi ngươi đã trở lại. Nàng tổng cộng dục có bảy cái nhi nữ, Phượng Vân Kỳ là nàng cùng Vân Khuynh triệt nữ nhi, cũng là tương lai Phượng tộc vương giả. Ở Phượng tộc mỗi một vạn năm mới có thể ra đời một người tân vương giả ra đời. Nhưng là bởi vì Phượng Lan Khuynh bản thân chính là từ hai gã vương giả thân thể cùng linh hồn dung hợp mà thành, hơn nữa trong cơ thể có hai viên Phượng Hoàng Máu Nguyên Nhân, cho nên này một thế hệ vương giả cũng không có trước kia như vậy yêu cầu chờ lâu như vậy thời gian. Mẫu hậu Kỳ Nhi Hảo Tưởng Ngài Phượng Vân Kỳ bước nhanh đi lên trước, một đôi mắt đẹp lóe doanh doanh sáng giỏi, tuyết trắng ngưng ra, phấn má hồng nộn, vũ mị bên trong mang theo một loại nhu mị thần vận đều sắp làm vương giả người, còn giống cái tiểu hài tử dường như. Phượng Lan Khuynh cười ngồi dậy, nhìn Phượng Vân Kỳ trong mắt tràn đầy sùng nịch. Tuy rằng Kỳ Nhi chỉ có 25 tuổi, nhưng là mặc kệ là nàng tu vi, vẫn là bản thân khí thế, đều đã đủ để lệnh Phượng tộc quần thần thuyết phục. Phượng Vân Kỳ vãn trụ Phượng Lan Khuynh cánh tay, làm núng nói, ở mẫu hậu trước mặt, Kỳ Nhi vĩnh viễn đều chỉ là mẫu hậu nữ nhi. Phượng Lan Khuynh cười xoa Phượng Vân Kỳ đen bóng sợi tóc. Đợi cho vào chỗ đại điện sau, mẫu hậu cùng ngươi phụ vương bọn họ liền phải đi tiên giới, về sau này phượng tộc liền giao cho ngươi. Thời gian qua thật mau, đảo mắt đã ba mươi mấy năm qua đi. Theo kỳ nhi bọn họ sinh ra, trưởng thành, đến độc chắn một mặt, nàng cũng rốt cuộc có thể rỡ xuống trên vai gánh nặng. Mẫu hậu, kỳ nhi hảo luyến tiếc ngài A. Phượng vân kỳ dựa vào phượng lan khinh trên vai, cặp kia doanh doanh đôi mắt đẹp trùng tràn đầy nồng đậm không tha. Tuy rằng biết ngày này sớm muộn gì đều sẽ đã đến, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ bọn họ rời đi. Bởi vì mẫu hậu bọn họ sau khi phi thăng, không biết lại gặp nhau sẽ là bao nhiêu. Phượng Lan khinh nhẹ vô về Phượng Vân Kỳ sợi tóc, cười nhạt nói, đứa nhỏ ngốc. Mẫu hậu cùng phụ vương bọn họ sẽ ở tiên giới chờ các ngươi. Đúng rồi. Như thế nào không gặp Du Nhi bọn họ. Lần này tử vong cốc kết giới mở ra trừ bỏ lão đại lâm tận trời bởi vì bạch hổ nhất tộc có việc nguyên nhân cũng không có cùng đi trước ở ngoài mặt khác sáu vị con gái đều cùng đi lan xuyên đại lục rèn luyện phượng vân kỳ nghe vậy dơ lên môi bướng bình cười chúng ta thi đấu xem ai tới trước phượng tộc phòng trường bọn họ còn phải đợi trong chốc lát tuy rằng nàng tu vi ở sở hữu minh đệ tỷ muội gian không phải tối cao nhưng là tốc độ lại là nhanh nhất thật là đàn trường không lớn hài tử phượng lan khinh sủng nghịch cười nói Đang nói, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân, Phượng Lan khinh cùng Phượng Vân Kỳ đồng thời ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy lâm ảnh đoàn người, chính hướng về tẩm điện đi tới. Phụ Vương, Thúc Thúc, Cà ca Ca, Kỳ Nhi rất nhớ các người Nga. Phượng Vân Kỳ nhìn đến mọi người, vội vàng đứng lên, cười hướng về bọn họ nhào tới, cùng bọn họ nhất nhất ôm. Phượng Lan Duệ, Phượng Lan Khê, lang Dật Trần, lang Dật Viễn, Lâm ảnh, Vân Khinh Triệt. Phúc Lạc Du nếu là mẫu hậu vương phu, tự nhiên đều là nàng phụ vương. Phượng Lan Kỷ cùng Phượng Lan Trinh là nàng thúc thúc. Dư lại một người là Lâm tận trời, là mẫu hậu cùng Lâm ảnh phụ vương sở sinh, là nàng ca ca, cũng là Bạch Hổ nhất tộc đương nhiệm vương giả. Đã về rồi. Vân Khuynh Triệt mỉm cười nhìn Phượng Vân Kỷ, trong mắt tràn đầy thân là người phụ kiêu ngạo. Phụ vương. Phượng Vân Kỷ nào vào Vân Khuynh Triệt trong lòng ngực làm lúc nói. Lần này đi lan xuyên đại lục nhưng có thu hoạch. Vân Khuynh triệt sủng lịch xoa xoa nàng sợi tóc. Đã hơn một năm không gặp, hắn thực sự phi thường tưởng niệm nàng. Thu hoạch đương nhiên là có A. Chúng ta lần này chính là đi thăm dò vài cái di tích, không chỉ có tu vi có tiến bộ rất lớn, lại còn có được đến rất nhiều bảo bối. Phượng Vân Kỳ vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nhìn ngươi đã ý. Vân Khuynh triệt sủng lịch quát một chút Phượng Vân Kỳ cái mũi Như thế nào không gặp Du Nhi bọn họ? Lăng giật trần thấy chỉ có Phượng Vân Kỳ một người hiếu kỳ nói. Bọn họ chờ một lát liền đến. Phượng Vân Kỳ cười nói. Thiêu Nhi gặp qua mẫu hầu. Lâm tận trời tiến lên cấp Phượng Lan khuynh hành lễ nói. Hắn xử lý xong bạch hổ nhất tộc sự, liền đuổi lại đây. Với lúc ở tầm cung cửa gặp phụ vương bọn họ, liền cùng nhau lại đây. Hổ nhảy đại lục sự tình đều xử lý xong rồi. Phượng Lan khuynh mỉm cười gật đầu. Nhìn lâm tận trời trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Đúng vậy mẫu hầu. Lâm tận trời cung kinh đáp. Trên thế giới này, hắn nhất sùng bái, kính trọng nhất người chính là hắn mẫu hầu. Mấy năm nay ở nàng thống trị hạ, phượng tộc trở nên ngày càng thương thịnh, sớm đã trở thành tứ thần trên đại lục mạnh nhất đại lục. Mà Long tộc tuy rằng vẫn như cũ tồn tại, nhưng là cũng bất quá là bọn họ hai cái đại lục nước phụ thuộc. Lâm ảnh đi vào phượng lan khuynh bên cạnh ngồi xuống d tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, chút nào không để bụng ở đây mọi người, túi đầu ở nàng trên môi thật mạnh hôn một cái. chúng ta tiêu nhi hiện tại chính là so với hắn lao tử ta còn có thể làm đâu. Phượng Lan khuynh tức giận liếc Lâm ảnh liếc mắt một cái, đó là tự nhiên. hắn nhưng không giống ngươi như vậy cả lơ phất phơ. Đó là bởi vì ta một lòng đều ở ngươi trên người. chờ tiêu nhi về sau có ô yếm nữ tử, nói không chừng còn không bằng hắn lão tử ta đâu. Lâm ảnh vô xì nói. Ngươi liền một vô lại. Phượng Lan khinh bất đắc dĩ cười nói. Đưa ngươi vô lại ta nguyện ý. Lâm ảnh cười xấu xa nói. Mẫu hầu. Phụ vương. Chúng ta đã trở lại. Đang nói, ngoài điện truyền đến một đạo hơi mang hương phấn thanh êm. Mọi người ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy ba nam hai nữ năm tên cực kỳ xuất sắc nam nữ, chính hướng về trong điện đi tới. Bọn họ phân biệt là lão nhị thẳng tới trời cao du. Lang giật Trần Nữ Nhi, Lao Tam Phượng Vân Tuyệt, Phượng Lan Duệ Nhi Tử, Lao Tứ Phượng Vân Băng, Phượng Lan Khê Nữ Nhi, Lao Lục Thẳng Tới Trời Cao Nham, Lang Giật Viễn Nhi Tử. Lao Thất Phục Vân Hàn tuy rằng tuổi chỉ có 10 tuổi, nhưng là bởi vì phụ thân hắn Phục Lạc Du là thần thú đằng xa nguyên nhân, cho nên thực lực của hắn cũng không so mặt khác ca ca tỷ tỷ kém cỏi. Nói đến Phục Lạc Du, liền không thể không để những năm gần đây hắn nỗ lực. Hắn suốt theo đuổi Phượng Lan Khuynh hai mươi mấy năm thời gian, trải qua vô số lần sau khi thất bại, mới ở mọi người dưới sự trợ giúp, rốt cuộc ôm được Mỹ nhân về. Nhìn trước mặt một đám ưu tú nhân nhi, Phượng Lan Khuynh mấy người trên mặt đều lộ ra vui mừng tươi cười. Bọn nhỏ đều đã trưởng thành, bọn họ cũng rốt cuộc có thể an tâm rời đi. Mặt trời lên cao, toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục náo nhiệt dị thường. Phượng tộc trong Hoàng Cung càng là pháo mừng thanh thanh, cổ nhạc tế minh. Hôm nay là bọn họ tân vương giả vào chỗ nhật tử. Xa hoa đại điện trung, thân xuyên Phượng bảo Phượng Vân Kỳ ở mọi người chú mục hạ, chấm rãi đi lên vương tọa. Phượng Lan Kinh nhìn hướng chính mình đi tới Phượng Vân Kỳ, môi đỏ cong lên một mặt kiêu ngạo tươi cười, lấy ra Phượng Tộc Phượng Ấn, đưa tới Phượng Vân Kỳ trước mặt, kỳ nhi về sau Phượng Tộc liền giao cho ngươi. Phượng Vân Kỳ đôi tay tiếp nhận Phượng Lan Kinh đưa qua Phượng Tộc Phượng Ấn, vẻ mặt kiên định nhìn Phượng Lan Kinh, mẫu hầu Ký Nhi nhất định sẽ thống trị hảo Phượng Tộc, tuyệt đối sẽ không cố phụ ngài hy vọng. Mẫu hậu tin tưởng ngươi. Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Vân Kỳ bả vai, chậm rãi đi xuống đài cao. Vân Khuynh triệt duỗi tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh tay, cùng nàng nhìn nhò cười. Đồng thời nhìn về phía ngồi trên vương tỏa phía trên, cả người tản ra không giận mà vì khí thế, giơ tay nhấc chân chi gian đều tràn ngập tự tin Phượng Vân Kỳ. Bọn họ tin tưởng. Ở Ký Nhi dẫn dắt hạng. Phượng tộc nhất định sẽ đi càng cao xa hơn. Bóng đêm dần dần thâm trầm, tầm điện nội lại vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Dương lớn phía trên, phượng lan khinh cùng lăng giật viễn mấy người song song nằm, có một câu không một câu trò chuyện thiên. Hậu thiên bọn họ liền phải rời khỏi phượng tộc đi trước tiên giới, đối với tiên giới bọn họ hiểu biết cũng hoàn toàn không nhiều. Chỉ là từ truyền thừa di tích trung lưu lại trong ngọc giản biết, tiên giới chia làm chính giới, phân biệt là hàng tiên giới. Trời cao giới, phong thiên giới, thủy thiên giới, tuyết thiên giới, liên thiên giới, vũ thiên giới, lang thiên giới cùng mà thiên giới. Mỗi cái giao diện đều có 12 cái phi thăng điện, trong đó cách xa nhau khá xa. Nếu là không ở một cái giao diện, muốn gặp nhau, quả thực so lên trời còn khó. Ta chỉ hy vọng chúng ta mọi người đều có thể ở một cái giao diện, chẳng sợ không phải một cái phi thăng điện, ít nhất chúng ta còn có gặp nhau nhật tử. Phượng Lan Duệ nắm Phượng Lan khuynh tay, nhìn nàng thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy không tha. Chỉ cần có thể cùng nàng ở bên nhau, hắn cũng không để ý có thể hay không phi thăng. Nhưng là hắn biết, phi thăng là nàng nguyện vọng. Hơn nữa cũng chỉ có phi thăng mới có thể có được vĩnh sinh, mới có thể vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Phượng Lan khuynh cho Phượng Lan Duệ một cái an tâm tươi cười, liền tính thật sự không ở một cái giao diện, ta cũng nhất định sẽ tìm được của các ngươi. Nàng cũng lo lắng quá vấn đề này, nhưng là nếu đã quyết định muốn đi tiên giới, như vậy tạm thời phân biệt cũng là không có cách nào. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, mặc kệ tiên giới có bao nhiêu đại, bọn họ một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Khi đó bọn họ đem vinh viễn ở bên nhau. Đúng vậy. Chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Lăng giật viễn nhìn phượng lan khuynh thuần triệt hai tròng mắt trung tràn đầy kiên định. Sắp nữ ngươi đi tiên giới cũng không thể sấn chúng ta không ở, treo chọc nam nhân khác. Biết không? Lâm ảnh lo lắng nhất chính là cái này. Hắn nhưng không hy vọng bọn họ đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh. Không sai. Phục lạc du tán đồng nói. Hắn đảo không phải lo lắng nàng sẽ treo chọc nam nhân khác, mà là lo lắng nam nhân khác sẽ ra mặt dày dán lên nàng. Giống hắn còn không phải là như thế sao? Nếu không phải hắn khuôn mặt đủ hậu, nơi nào có thể trở thành nàng nam nhân? Mặt khác mấy người tuy rằng không nói gì, Nhưng là ánh mắt lại đều gắt gao nhìn chầm chằm Phượng Lan Quynh, chờ nàng trả lời. Phượng Lan Quynh thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở chính mình trên người, không cấm có chút vô ngữ, bất quá vì làm mọi người an tâm, vẫn là mở miệng nói, yên tâm đi. Ta có các ngươi là đủ rồi. Liên bọn họ 7 người còn thường thường tranh giành tình cảm, lại thêm những người khác, nàng chẳng phải là tự tìm tội chịu. Hai ngày sau, Phượng Lan Quynh đoàn người liền ở Phượng Vân Giang. Phượng Thiên Khải vợ chồng, cùng với bọn họ nhi nữ, bằng hưu cùng chúng thần không tha dưới ánh mắt, rời đi Phượng Tộc Hoàng Cung. Bọn họ ngồi Phượng Vũ, ở một mảnh hẻo lánh thảo nguyên thượng hạ xuống. Sớm tại mấy tháng trước, bọn họ cũng đã tuyển hảo phi thăng địa điểm. Phượng Lan Khuynh gọi ra Phượng Ngâm Không Gian Trung chúng Thú. Tuy rằng chúng Thú đai ở Phượng Ngâm Không Gian Trung, nàng giống nhau có thể mang theo bọn họ phi thăng. Nhưng là bất đồng chính là... Thông qua lôi kiếp phi thăng có thể khiến cho bọn họ trong cơ thể chân nguyên, toàn bộ hóa thành tiên nguyên. Hơn nữa tiên giới cùng tu chân giới bất đồng, nếu là không có phi thăng điện sở ban phát thân phận lệnh bài, thân phận là không bị tiên giới sở thừa nhận, tùy thời tùy chỗ đều sẽ đã chịu những người khác tru sát. Lan Quynh Lăng Nhược Vũ cùng Nghiêm Vân Phong đi vào Phượng Lan Quynh trước mặt. Phượng Lan Quynh nhìn đến Lăng Nhược Vũ trong mắt bất an, cười hỏi, như thế nào lạ?